Chương 6. Hội đồng các Bồ lão, nỗi sợ hãi của con người về phán xét và trừng phạt, không lâu sau khi linh hồn quay trở về nhóm của họ, họ sẽ được gọi đến cho một cuộc triệu tập trước các thực thể trí tuệ, những người cao hơn người hướng dẫn của chúng ta một hay hai cấp gì đó. Những bậc thầy trên ngôi cao này là những thực thể cao cấp nhất được nhìn thấy bởi các khách hàng vẫn còn đang nhập thể của tôi. Họ được gọi bằng nhiều cái tên, những người cao tuổi, các bậc thầy thương liên, hội tôn kính và những chức danh thực dụng khác như người kiểm soát hoặc quỷ ban. Hai danh xưng mà tôi được nghe diễn đạt phổ biến nhất của những bậc thể phát triển này là bô lão và hội đồng. Thế nên tôi sẽ dùng sự chỉ định này để miêu tả về những thể thức này. Bởi vì hội đồng bô lão chính là đại diện cho thẩm quyền trong thế giới linh hồn. Do đó có những trường hợp trong bài giảng của tôi ngay lập tức đã trở nên nghi ngờ cho sự sống mặc áo tròn này. Những đại diện sẽ đưa ra các câu hỏi cho linh hồn về phần thể hiện của họ trong cuộc sống vừa qua. Một người đàn ông ở Toronto không thể khống chế bản thân và tuyên bố một cách to tiếng vào đám đông khán giả. À há tôi biết rồi nhé. Một phòng xử án, phán xét và trừng trị chứ gì. Nỗi sợ hãi và chủ nghĩa hoài nghi về thế giới bên kia trong tâm trí của những con người như thế này rốt cục là từ đâu mà có. Những tổ chức tôn giáo, tòa án dân sự cũng như tòa án quân đội đã mã hóa cho sự chuẩn mực về đạo đức và công bằng những điều va chạm đến hạnh kiểm của hàng triệu con người. Ở đây, tội ác và sự nghiêm trị cũng như văn hóa truyền thống cho lối phán xét khắc nghiệt dành cho những vi phạm nhân tính đã có mặt cùng với chúng ta từ thời bộ lạc. Mặt tích cực của vấn đề mã hóa hành vi và cũng là các luân lý này đã kết nối tất cả các tôn giáo xuyên suốt trong đường biên lịch sử để hình thành nên một điều to lớn. Nó biện luận cho nỗi sợ hãi của những sự trả đũa thần thánh. Những điều giữ cho đống luận sộn này ở đâu đó mịt mù, xa xa tốt hơn là một sự quản trị thích đáng lẽ ra nên dành cho những con người trí tuệ. Tuy vậy, tôi cảm thấy nhược điểm của tôn giáo nào hàm chứa học thuyết tạo ra đau khổ cho người ta chính là vấn đề đối mặt với một thẩm quyền khắc nghiệt ở lúc cuối cùng và tàn phá linh hồn của những người đã chết. Những tổ chức tôn giáo chỉ đi cùng con người chúng ta vỏn vẹn trong suốt 5.000 năm qua. Các nhà nhân trùng học nói rằng ở thiên niên kỷ trước đó, Loài người sơ khai tự nhiên tin vào những vật sống động và những dạng tồn tại vô tri đều sở hữu linh hồn hoặc tốt hoặc xấu. Xét theo khía cạnh này, những người bộ lạc có niềm tin vào việc thờ lại hình tượng cũng được xem như là một hình thức tôn giáo cổ xưa. Có những vị thần giận dữ và không khoan dung và cũng có những vị thần khác nhân từ và hay giúp đỡ. Loài người luôn luôn tự hỏi cho những thế lực ngoài tầm với của họ cũng như đặc biệt thắc mắc những sự thần thánh thiêng liêng đã đặt ra luật lệ cho cuộc sống của họ sau khi chết. Kể từ lúc nỗi sợ hãi về sự tồn tại trở thành một phần trong cuộc đời của chúng ta, kéo theo đó là một tâm thức về sự nguy hiểm vô hạn cho con người trong khi chết. Suốt chiều dài lịch sử, ý nghĩa về cuộc sống này chính là một sự nhẫn tâm khi củng cố vào các luân lý của việc phán xét, định tội và gieo rắc khổ ải như là một sự kéo dài mòn mỏi cho cuộc sống sau cái chết. Nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới đã nuôi nấng cho những niềm tin này hỏng phục vụ cho mục đích riêng của họ. Con người khi đó bị dẫn dắt vào một sự lừa dối, rằng tất cả các linh hồn, dù tốt hay xấu đều trải qua một nơi tối tăm đầy nguy hiểm và chứa đựng sự tố tụng sau khi chết. Ở phương Tây, luyện ngục chính là một bức tranh diễn tả cái nơi cô đơn lần khuất như chạm rừng chân cho tất cả các linh hồn bị mắc kẹt giữa thiên đường và địa ngục. Trong vài thập niên trở lại đây, Những tổ chức nhà thờ không truyền giáo đã có những định nghĩa tự do hơn về luyện ngục, như là một nơi tách biệt mà linh hồn ở đó để thanh tẩy cho những tội lỗi và khiếm khuyết của họ trước khi họ có thể đến được thiên đẳng. Với triết học phương đông, đặc biệt là trong các nguyên tắc của ấn giáo và các dòng đại thừa Phật giáo, có một truyền thống lâu đời về một nhà tù thấp kém, ô uế dành cho các vong linh, ngày nay cũng dần cởi mở và tự do hơn. Ý tưởng này cũng đồng thời đi lý giải cho lý do tại sao tôi phản đối khái niệm những hình ảnh về các trạm tiếp dẫn tập trung vòng quanh trái đất giống như một bản đồ hành trình của linh hồn sau khi chết. Theo lịch sử mà nói, đó chỉ là một sự thiết kế cho một dạng luyện ngục đa hình thức ở những địa ngục lấp đầy sự phán xét, tra khảo và sự nhẫn tâm mà thôi. Những người truy vấn chân lý tìm về những truyền thống siêu hình cổ xưa của phương Đông đã thấy rằng có một sự đáng ngờ vực trong tập hợp những điều mê tín dị đoan, và ở phương Tây cũng như thế. Trong khi đó sự luân hồi đã được chấp nhận từ lâu ở phương đông học thuyết về đầu thai vẫn còn được tích cực giữ lại khi tôi đến Ấn Độ tôi đã thấy được đầu thai chính là một khái niệm dùng để dọa nạt được sử dụng để khống chế hành vi con người trong tín ngưỡng này một loạt những tội lỗi đa dạng của con người sẽ được ghép nối với những khả năng thực tế sẽ xảy ra cho linh hồn đó khi họ tái luân hồi họ có thể sẽ trở thành những dạng sống thấp hơn con người cho kiếp sau của họ trong các nghiên cứu của tôi Tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho việc này cả. Những đối tượng của tôi đã chỉ ra rằng năng lượng của linh hồn cho các dạng sống khác nhau trên trái đất không thể bị xen kẽ hay pha lẫn nhau trong thế giới linh hồn. Đối với tôi, sự ham dọa và gây sợ hãi về đầu thai thực chất chỉ là một hệ thống phán xét nghiệp báo mang tính cưỡng bách. Tôi đã từng thấy những linh hồn con người trước đây đã từng luân hồi vào những thế giới khác. Việc đó chỉ khác ở chỗ họ sẽ có một cơ thể chủ hơi kém hơn hoặc nhỉnh hơn một chút về trí thông minh so với chi loài con người trên trái đất mà thôi. Tôi chưa từng bắt gặp trường hợp nào được phân vào các hành tinh khác trong một cơ thể chủ không phải là dạng thức thông minh ưu thế trong thế giới đó. Đó là cách mọi thứ được thiết kế ra. Không phải quá trình trừng phạt, mà đúng ra là chúng ta bước qua một bước để đi đến tự ngộ. Tuy nhiên... Nhiều từng đoạn rộng lớn trong xã hội con người không thể rũ bỏ cảm giác căm ghét. Dưới điều kiện mà chúng ta đã trải qua hàng ngàn năm nay, sự phán xét và trừng phạt đó dường như phải có tồn tại theo một cách nào đó giống với hệ thống này trên trái đất. Có lẽ đó cũng không phải là địa ngục để tra tấn bởi những thế lực bóng tối, nhưng nó cũng là một điều gì đó không vui tí nào. Là một sự tin tưởng và hy vọng của bản thân tôi về những điều tôi sẽ nói đến trong chương này sẽ mang lại một sự xoa dự cho những ai đang thiên về sợ xệt với sự phán xét và trừng phạt ở cuộc sống sau cái chết. Bên cạnh, vẫn còn đó một trách nhiệm phải giải trình với một hội đồng các bô lão của chúng ta. Do đó, sự xoa dự này có vẻ như không phải là giải pháp cho bất cứ ai. Những nhà khảo cổ học Người chỉ cống hiến cho các thú vui không bị ngăn cấm của họ trong cuộc đời mà có rất ít sự quan tâm đến những hoàn cảnh khác chắc cũng sẽ không hài lòng với chương này. Cũng như thế với những người theo chủ nghĩa hình tượng, những người chống lại thẩm quyền bằng bất cứ hình thức nào, đạo đức hay gì đó khác. Thế giới linh hồn là một nơi có trật tự và hội đồng bô lão chính là sự minh họa cho công lý. Họ không có một nguồn lực vô hạn về thẩm quyền. Nhưng họ ở đó để đại diện cho một trạm sau cùng của những linh hồn vẫn còn trách nhiệm và vẫn còn luân hồi vào trái đất. Những sự sống trí tuệ này mang theo một sự từ bi vĩ đại cho những hạn chế của con người và lá minh chứng cho sự kiên nhẫn vô hạn với những sai lầm của chúng ta. Chúng ta được cho đi rất nhiều cơ hội để sửa đổi trong những kiếp sống sau. Nhưng những điều đó hẳn không phải là những nghiệp báo dễ dàng hay là một cuộc sống nhẹ nhàng gì. Nếu không, chúng ta sẽ không học hỏi được gì khi đến trái đất. tuy vậy Những mối nguy cơ cũng như sự tỉnh táo cần thiết trong cuộc sống này không phải được thiết kế để gây ra bất cứ nỗi đau nào cho chúng ta ở cuộc sống sau cái chết. Cơ chế đánh giá linh hồn, những đối tượng của tôi tuyên bố rằng họ đến trình diện trước hội đồng trước mỗi lần nhập thể và nhiều báo cáo cũng có đề cập đến việc lần gặp thứ hai là trước lúc bắt đầu được tái luân hồi. Trong cả hai lần hội họp này, lần đầu tiên có vẻ như tác động đến linh hồn nhiều hơn cả. Suốt buổi phỏng vấn Những lựa chọn trọng yếu mà chúng ta đã có trong tiền kiếp sẽ được xem xét lại. Các hành vi và sự giải trình cho những hành động này là những nhánh thiết yếu của con đường nghiệp quả và sẽ được đánh giá một cách cực kỳ cẩn trọng. Trong hội nghị đầu tiên, chúng ta sẽ nhận thức được sâu sắc những thiếu sót của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đã tổn thương ai đó. Lần thứ hai, nếu có, sẽ là trước lúc chúng ta chuẩn bị nhập thể lần nữa sẽ thoải mái hơn với việc thảo luận so quanh những lựa chọn tiềm năng cho cuộc sống, các cơ hội và những kỳ vọng trong tương lai. Những người hướng dẫn sẽ thông tin cho chúng ta thời điểm để đến gặp hội đồng và thường là họ sẽ hộ tống chúng ta đến nghị viện thuộc về những vị chức sắc này. Đối với một linh hồn tầm trung, người hướng dẫn sẽ không xuất hiện để giữ một vai trò thiết yếu trong việc chứng kiến cuộc họp. Cũng như thế, những đối tượng thuộc về linh hồn phát triển nói rằng họ thường tự đi đến buổi hội nghị này một mình. Không có sự bất thường nếu như có linh hồn nào đó thấy người hướng dẫn của họ có mặt ở đó và ngồi ở phía xa xa. Khi người hướng dẫn có mặt cùng với chúng ta ở đó, họ hiếm khi im lặng. Điều này là bởi vì đã có một buổi thảo luận diễn ra sau hậu trường giữa người hướng dẫn và các thành viên trong hội đồng. Là giáo viên chính của chúng ta và cũng là người biện hộ cho chúng ta, những người hướng dẫn có thể sẽ xen vào suy nghĩ để làm rõ hơn hoặc làm sáng tỏ một vài khái niệm mà họ thấy rằng chúng ta đang bị bối rối ở bất cứ khúc nào trong quá trình đó. Cảm giác của tôi thì người hướng dẫn làm nhiều việc hơn là chỉ đứng đó lắng nghe như tiếp nhận của nhiều khách hàng của tôi. Sự mô tả về thể thức và thủ tục của cuộc hội họp này là rất vững chắc bởi các đối tượng của tôi trong trạng thái thôi miên. Khi tôi bắt đầu phần này với một khách hàng, cách tiếp cận như thường lệ của tôi là hỏi xem chuyện gì xảy ra khi họ đến gặp một nhóm hồm những thực thể trí tuệ như thế. Họ đã cho tôi một ví dụ điển hình như thế này, thời gian mà tôi trông đợi đã đến. Tôi chuẩn bị gặp hội đồng thần thánh. Người hướng dẫn của tôi, Lainin, đến và dẫn tôi đi từ nhóm của tôi, dọc theo một hành lang dài băng qua các lớp học. Chúng tôi di chuyển đến một khu vực khác nơi có một hội trường rộng hơn được ngăn cách bởi những cột đá cẩm thạch. Các bức tường có kết cấu trông giống như những ô kính đa sắc lạnh giá. Tôi nghe thấy có tiếng nhạc hợp sướng nhẹ nhẹ và tiếng của những nhạc cụ dây. Ánh sáng ở đây dịu dịu, có tông vàng. Tất cả mọi thứ rất dễ chịu, các giác quan cũng như thế. Chỉ là tôi có chút e rẻ lo lắng. Chúng tôi bước đến một cái cửa nơi được phủ kín bởi những hàng cây thật đẹp bên cạnh một dòng suối sủi tăm lên như những cái bong bóng nước. Đây là khu vực chờ. Sau một lúc, Lai đưa tôi vào một căn phòng hình tròn với trần nhà kiểu mái vòm cao thật cao. Có nhiều tia sáng dọi xuống. Hội đồng thần thánh ngồi ở một cái bàn dài hình bán nguyệt. Tôi đi đến chính giữa căn phòng trước cái bàn đó trong khi Lai đứng phía sau lưng bên trái của tôi. Hình 8, phòng họp hội đồng, một cấu trúc điển hình cho nơi các bộ lão gặp gỡ các linh hồn. Căn phòng rộng lớn này xuất hiện với hầu hết mọi người trong một thiết kế nhà tròn có chân hình vòm. Các linh hồn tiến vào phòng chức năng này từ một đầu của sảnh lớn, A, hoặc từ một lối cắt nào đó. Linh hồn sẽ đứng ở trung tâm, vị trí B cùng người hướng dẫn ở sau lưng của họ, thường là bên trái C. Các bồ lão thường sẽ ngồi ở trước bàn hình bán nguyệt D, ở trước mặt linh hồn, trước bàn đôi lúc có thể hình chữ nhật. Khi tôi lần đầu nghe về buổi hội hòn này, tôi thắc mắc tại sao phải cần thiết để cho họ thấy một hình tượng về sự thiết lập một chế độ độc tài hay đại loại như thế. Tại sao không đơn giản là một cảnh tượng đồng quê chẳng hạn, nếu họ có thừa lòng nhân từ như thế? Trong khi những linh hồn non trẻ trả lời rằng đó là thích hợp và là một thiết lập đúng cho sự kiểm tra đánh giá của họ, những linh hồn già hơn thì lý giải cho lý do chính dẫn đến một thiết kế vòm như thế. Với cách xây dựng này, hiện thân cao vợ sẽ tập trung hiệu quả hơn ánh sáng năng lượng của mình từ trên cao chiếu xuống cho toàn bộ những gì trong phòng. Tôi sẽ thảo luận về tác động quyền năng này trong những phần sau. Đa số các đối tượng đều hình dung thiết kế mái vòm cho phòng sự vụ của Hội đồng Bô Lão, như trong hình minh họa 8. Họ thấy rằng phòng chức năng này có cấu trúc giống như biểu hiện của một nơi thần thánh trên trái đất. Đây là một nơi trốn thiên đường từ bi, như cách mà một khách hàng đã gọi phòng chức năng này, được biểu tượng hóa như đền thờ, thánh đường Hồi giáo, giáo đường dõi Thái giáo hay nhà thờ. Hình minh họa 8 chỉ ra bàn trung tâm D, thường được hình dung là dài ở phía trước và uốn cong ở các cạnh để tương thích với số lượng lớn các bộ lão. Vài người nói rằng cái bàn này như một cái bệ chỉ vừa cao hơn khỏi tầm mắt của họ một chút. Tôi tìm hiểu được sự khác nhau giữa các sắc thái này là cần thiết cho một cuộc họp của từng linh hồn cụ thể sao cho tính hiệu quả được nâng lên cao nhất. Nếu một linh hồn cảm thấy rằng hội đồng của nó hơi có khuynh hướng quyền lực, Chắc chắn có một lý do cho việc đó và tôi sẽ thăm dò điều này với một khách hàng của tôi. Những đối tượng quay về lại thế giới linh hồn không sẵn sàng tình nguyện cung cấp chi tiết về phạm vi yêu cầu của các bộ lão. Họ chắc chắn phải có được sự thoải mái khi người hỗ trợ thôi miên có vẻ như hiểu rõ cách mà họ đi vào phòng hội đồng. Ở điều kiện vô thức, sự tự tin của nhà hồi quy thôi miên chính là chìa khóa để các đối tượng có được sự cho phép về tinh thần để thổ lộ những ký ức linh thiêng của họ. Đây chính là lý do sự nghiên cứu của tôi về ký ức của con người trong thế giới tâm linh lại phải mất nhiều năm như thế. Đó giống như xếp từng mảnh ghép vừa vặn lại với nhau trong một trò chơi xếp hình. Nhiều mảnh ghép nhỏ thông tin về thế giới linh hồn mới ghép lại được một bức tranh với hàm ý to lớn, điều mà tôi không bao giờ có thể hỏi được cho một bối cảnh toàn bộ. Ví dụ như... Lý do đằng sau cho việc cái bệnh ngồi trong phòng hội đồng lại cao như thế là một chi tiết nhỏ mà có thể mở ra một ẩn ý sâu xa hơn thế. Một điểm khác nữa chính là vị trí ngồi của người hướng dẫn, cụ thể là trong lần họp đầu. Như có thể thấy trong hình 8, vị trí của người hướng dẫn C được thể hiện ở bên trái. Trong một thời gian dài tôi đã có khúc mắc và hỏi các khách hàng của tôi tại sao vị trí của người hướng dẫn lại là phía sau ở bên trái. Nếu một linh hồn có hai người hướng dẫn Thỉnh thoảng người hướng dẫn thấp hơn sẽ vào phòng và đứng phía bên phải. Phần lớn chỉ có người hướng dẫn cấp cao tham gia cùng với chúng ta và chỉ có một tỷ lệ phần trăm rất thấp các khách hàng của tôi nói rằng họ đứng phía bên phải. Bất cứ lúc nào tôi thắc mắc về điều này, tôi hay nhận được một sự trả lời khá mơ hồ như sau. Ồ, đó là một sự tiết chế hoặc là đó là tập quán giao tiếp của chúng tôi hay như tất cả mọi người đều ở vào đúng vị trí của mình. Trong một khoảng thời gian dài. Tôi không hỏi thêm bất cứ điều gì cho nghi vấn này nữa. Sau đó, có một hôm tôi được làm việc với một linh hồn phát triển có nhận thức cực kỳ cao đã nói với tôi cách phân biệt tất cả cách thức giao tiếp của hội đồng. Tôi phục hồi lại những thắc mắc của mình về vị trí của người hướng dẫn và tôi đã nhận được sự giải đáp. Trường hợp 37 Tiến sĩ, tại sao người hướng dẫn của bạn lại đứng phía sau bên trái vậy? Đối tượng, cười to, ông không biết sao. Hầu hết con người đều có phần đầu bên phải kém vượt trội hơn bên trái. Tiến sĩ, vậy ông ta đứng ở vị trí đó để làm gì? Đối tượng, bên trái và bên phải không đồng bộ hóa. Tiến sĩ, có phải bạn đang muốn đề cập đến sự mất cân bằng giữa bán cầu não trái và bán cầu não phải của con người không? Đối tượng, vâng, đó là vấn đề của tôi. Và cũng là vấn đề của nhiều người gần đây đã trở về từ hóa thân trên trái đất. Đó là một yếu điểm nhỏ ở phần thân bên trái. Nhưng nó cũng không kéo dài lâu. Tiến sĩ, vậy khi bạn đứng trước hội đồng, bạn vẫn còn cảm giác bị ảnh hưởng bởi cơ thể con người ư? Bạn vẫn còn dấu ấn vật lý đấy sao? Đối tượng, đúng rồi, đó là điều tôi đang muốn nói đây. Chúng ta chưa rũ bỏ hết những hiệu ứng này trong lần đầu chúng ta đến gặp hội đồng. Nó giống như tôi chỉ vừa trải qua cái chết một vài giờ đồng hồ. Phải mất một lúc sau chúng ta mới cởi bỏ được hết độ đậm đặc của thân sắc vật lý nó co lại dần sau đó chúng ta mới được giải phóng hết hoàn toàn. Đây là lý do tôi không cần viện đến Jerome, người hướng dẫn quá nhiều cho lần họp thứ hai. tiến sĩ bởi vì Đối tượng, bởi vì lúc đó, chúng tôi đã giao tiếp thần giao cách cảm hiệu quả hơn. Tiến sĩ, xin bạn giải thích rõ hơn cụ thể là Jerome đã giúp bạn điều gì khi đứng bên trái của bạn? Đối tượng, phần lớn con người có phần bên trái cứng rắn hơn phần bên phải. Jerome đứng đó để hỗ trợ tôi tiếp nhận năng lượng ở phía bên phải từ hội đồng bằng cách khóa lại các dòng chảy ý nghĩ vốn có thể thoát ra ở phía bên trái. Tiến sĩ, bạn đang nói về tinh hoa của bạn Phát ra như cái sả lọc ấy phải không? Đối tượng, cười to, đôi lúc nó như thế thật phía bên trái ấy. Bằng cách tạo ra một tác nhân ngăn chặn ý nghĩ có khả năng chảy ra ngoài, ông ấy tạo ra một cái vách chặn làm cho những ý nghĩ tâm thức đó bật trở lại vào tôi để giữ chúng lại được tốt hơn. Sự hỗ trợ này là dành cho nhận thức được toàn diện của tôi. Tiến sĩ, bạn có nghĩ ông ta thêm vào một vài ý tưởng của ông ấy không? Đối tượng, chắc chắn. Ông ta muốn tất cả mọi thứ được thấm nhuần và giữ lại trong tôi. Những nghi vấn này sau đó được xác nhận lại cùng với những khách hàng khác về hiệu ứng vách chặn như trường hợp thứ 37 đã kể với tôi. Lúc nhập thể, trong khi các linh hồn làm quen với việc sử dụng sự độc đáo và các mô thức mạch phức tạp, Họ đã sớm nhận ra rằng có một sự thiên lệch giữa hai bán cầu não của con người. Tôi được cho biết không có hai chủ thể nào có cách xử lý các phán quyết phê phán giống nhau thông qua cách kết nối và làm việc của bán cầu não bộ con người. Đây là lý do tiên quyết tại sao một linh hồn thông minh hơn sẽ nhập vào bảo thai sớm hơn là vào thời kỳ tai sữa. Hồi quy về tiền kiếp để làm việc với thân xác vật chất mang những dấu ấn của quá khứ lại có vẻ như vô hiệu hóa đối với thân xác hiện tại của các đối tượng của tôi. Một cách đặc trưng, những người này đến với chúng tôi sau quá trình dùng thuốc chữa bệnh theo cách truyền thống mà không thuyên giảm. Ví dụ như, một vấn đề vật lý có thể liên quan đến sự khó chịu từ một tác động bạo lực nào đó trong tiền kiếp. Một phần việc của chúng ta là tái thiết lập chương trình cho những điều này và chuyển chúng đi bất cứ khi nào họ trở nên suy nhược. Ở chương 4, chúng ta đã được thấy dấu ấn thể xác cũng gây ảnh hưởng đến linh hồn như thế nào khi họ trở về thế giới linh hồn với phần năng lượng bị hủy hoại. Tôi phải nói rằng trước khi biết đến trường hợp thứ 37, tôi chưa từng tưởng tượng ra việc dấu tích thể xác con người thì có thể tác động lên việc giao tiếp với hội đồng là như thế nào. Tôi nhận thức được qua việc lắng nghe trong suốt khi cuộc họp được diễn ra, các thành viên hội đồng có thể sẽ giao tiếp với họ bằng các cường độ lên xuống của nhiều tầng sóng cao và thấp. Một linh hồn trung bình gần như bỏ lỡ tất cả sự đa kết nối giao tiếp này từ các bồ lão. Hiệu ứng bị xóa trộn này cũng đồng thời là do cố ý. Tôi nghĩ an toàn hơn cả là nên đi đến một kết luận rằng bất cứ cuộc đối thoại nào ở cuộc họp hội đồng cũng cần được làm sáng tỏ hầu như là qua người hướng dẫn của chúng ta. Tôi có một cách thức không chính thống nhưng hiệu quả cho thủ tục hồi quy linh hồn bằng cách sử dụng các liên hệ giao tiếp và hội đồng. Khi tôi thực hành với đối tượng lúc họ đứng trước hội đồng, tôi thường bảo họ hỏi các bố lão và những người hướng dẫn đang có mặt tại đó nếu họ quen biết người hướng dẫn linh hồn của tôi là ai. Các khách hàng thường đưa ra một câu trả lời khẳng định về một điều gì đó giống như hiệu ứng, rằng tất cả những người hướng dẫn đều biết nhau trong thế giới linh hồn. Tôi theo lối đó tiếp tục hỏi khách hàng có nghĩ rằng tại sao người hướng dẫn của họ và tôi lại âm mưu dẫn họ đến đây trong văn phòng của tôi vào một ngày đẹp trời như thế này không? Các câu trả lời đều có vẻ như hé lộ rất nhiều kể từ lúc các khách hàng của tôi cảm thấy rằng có một sự làm việc đồng bộ ở đây. Thông qua phương pháp thôi miên theo quá trình này, lắm khi có nhiều đối tượng của tôi lưu ý với tôi, rằng ông biết gì không? Tôi thấy người hướng dẫn của ông đang lơ lửng trên vai trái của ông đang cố giúp ông và cười vì những nỗ lực để tìm kiếm thêm thông tin về thế giới linh hồn nhiều hơn là ông cần biết. Những linh hồn đến trình diện trước hội đồng trước đó đã được phỏng vấn trong những khóa định hướng bởi các hướng dẫn của họ. Tuy vậy, đối mặt với hội đồng, các linh hồn dường như dễ bị tổn thương hơn về những sự thể hiện mà họ đã có cho quá khứ. Trọng điểm của cuộc họp này không phải là để hạ thấp những linh hồn đứng trước mặt hội đồng hay trừng phạt cho những thiếu sót của họ. Mục đích của các bô lão là đặt ra câu hỏi cho các linh hồn nhằm giúp họ đạt được những mục tiêu của họ cho cuộc sống sắp tới. Mỗi linh hồn có một sự nhận thức cho những thể thức yêu cầu dành cho việc phỏng vấn cuộc sống của họ, dù họ biết rằng hai lần họp hội đồng này là không giống nhau. Đối với cuộc họp dành cho linh hồn trẻ Tôi nhận thấy cả hai người hướng dẫn và các thành viên của hội đồng đều thể hiện một sự nung chiều và quan tâm hơn. Suốt thời gian nghiên cứu về cuộc họp hội đồng này của tôi, tôi hiểu rằng những câu hỏi trực tiếp từ các bậc thầy linh hồn này vừa nhân từ lại vừa kiên quyết. Tôi xác quyết cho điều này khi tôi tự mình nghe thấy những đoạn hội thoại này từ sự hoài nghi trong tâm trí của mình. Tôi cảm thấy nếu một linh hồn được triệu tập để trình diện trước những thực thể cấp cao, hẳn sẽ có một sự trừng trị nào đó bởi hệ thống nghiệp quả. Đây là dựa trên nền tảng văn hóa của riêng tôi. Sau cùng, tôi đi đến kết luận rằng một hội đồng thực ra có rất nhiều mặt. Những bồ lão giống như những bậc sinh thành đầy tình yêu nhưng cũng nghiêm khắc của chúng ta. Họ là những vị quản lý điều hành, những người giáo viên luôn động viên chúng ta và những người cố vấn hành vi của chúng ta, tất cả hòa là một. Những gì mà linh hồn cảm nhận về hội đồng là một sự tôn kính. Thực chất, linh hồn tự họ mới là những nhà phê bình nghiêm trọng nhất. Tôi thấy sự đánh giá giữa những linh hồn đồng đội với nhau còn gay gắt hơn là các bố lão, mặc dù những người bạn của chúng ta gắn sự phê bình của họ với một sự hài hước. Trong lúc linh hồn di chuyển về chỗ nơi hội đồng đang chờ họ, có những phản ứng lẫn lộn ở đây. Có những đối tượng thì nói với tôi rằng họ trông chờ để gặp được các bồ lão để có được nhận thức cao hơn cho quá trình của họ. Một số khác thì lại e dè nhưng điều này sau đó sẽ sớm qua đi mỗi lần quá trình này được bắt đầu. Những bồ lão có cách để khiến cho các linh hồn khi đứng trước họ đều cảm thấy họ rất được hoan nghênh. Bằng chứng rõ nhất cho sự khác nhau giữa phòng chức năng của hội đồng và phiên tòa trên trái đất đó chính là những bậc thầy linh hồn này có thần giao cách cảm. Chính vì thế, tất cả những người tham dự đều biết toàn bộ sự thật cho từng khía cạnh về hạnh kiểm của chúng ta và những lựa chọn mà chúng ta đã có ở cuộc sống quá khứ. Sự lừa dối là không thể nào. Ở đây không nhất thiết phải có các quy định về chứng cứ, luật sư bảo chữa hay bồi thẩm đoàn. Vì lẽ này, họ có thể lên kế hoạch thỏa đáng cho tương lai CUA chúng ta, các bồ lão muốn chắc rằng chúng ta đã hoàn toàn hiểu được hệ quả cho những hành động của chúng ta, đặc biệt là khi nó liên đới tới những người khác. Các bồ lão hỏi về cảm giác của chúng ta cho từng phân đoạn trong cuộc đời của chúng ta và những hành động mà chúng ta đã có. Những hành động mong muốn cũng như những hành động phản tác dụng được đem ra mổ xẻ một cách cởi mờ mà không có sự cay nghiệt hay nhắm vào chúng ta. Mặc cho số lần mà chúng ta mắc đi mắc lại cùng một lỗi lầm, hội đồng của chúng ta luôn luôn có một sự kiên nhẫn phi thường dành cho chúng ta. Chúng ta có ít sự nhẫn đại cho chính mình. Tôi tin rằng nếu hội đồng không có đủ sự nuông chiều dành cho tất cả những linh hồn luân hồi vào trái đất mà tôi đã từng làm việc, những linh hồn này sẽ đơn giản bỏ cuộc và không bao giờ quay lại nữa. Linh hồn có quyền từ chối quay lại trái đất. Các bố lão thăm dò cho câu trả lời về việc chúng ta nghĩ gì đối với cơ thể chủ, có giúp đỡ hay cản trở sự phát triển của chúng ta hay không? Hội đồng đã có sự cân nhắc cho cơ thể tương lai của chúng ta cũng như hoàn cảnh môi trường tương ứng. Họ mong muốn được biết chúng ta có muốn nhập thể lần nữa hay không? Có nhiều đối tượng nói họ cảm thấy như hội đồng chưa có quyết định cho các kiếp sống sau của họ. nói chung Không có gì trong buổi họp này được quyết định một cách vội vàng cả. Ý định của chúng ta về cuộc sống chính là điều quan trọng nhất đối với hội đồng trong cuộc họp. Những bồ lão biết hết về chúng ta trước khi chúng ta đến gặp họ. Tuy nhiên trong suốt buổi thảo luận, tâm trí linh hồn và phần não thức thuộc về con người của chúng ta giao tiếp với nhau ra sao được phân tích một cách thận trọng. Họ biết tất cả các tiền kiếp cũng như những cơ thể mà chúng ta từng có điều mà bao gồm cả khả năng khống chế hay bị mất kiểm soát của chúng ta dành cho nó, cách chúng ta làm những bài tập vượt qua những ham muốn thấp kém và các cảm xúc tiêu cực với nhiều cơ thể trên trái đất. Sự cưỡng bách, mắc lừa hay quyền luyên không bao giờ là những cái cớ cho các linh hồn với hạnh kiểm của họ. Tôi không định nói linh hồn thì không thể khiếu nại về những khó khăn của họ với hội đồng. Tuy nhiên, Tính hợp lý về các đời sống thử nghiệm là không biện hộ cho các sự thật tàn bạo Hội đồng chủ trương tìm kiếm tính cách bất tử bên trong mà mỗi linh hồn dìm giữ tính toàn vẹn của nó cho các khế cạnh về giá trị, tư tưởng và hành động suốt thời kỳ nhập thể. Họ muốn biết chúng ta có bị hòa tan bởi cơ thể chủ của chúng ta hay không, hay là chúng ta vẫn tỏa sáng từ bên trong. Linh hồn của chúng ta có đồng bộ được hiệu quả như là một cộng sự với não bộ con người và hòa hợp được với nó trong việc thể hiện một cá tính đồng nhất ra bên ngoài hay không? Những thành viên trong hội đồng muốn biết cách chúng ta sử dụng sức mạnh của mình. Sự ảnh hưởng của chúng ta là tích cực hay đã bị hư hỏng bởi ước muốn thống trị kẻ khác? Chúng ta có bị dẫn dắt bởi sự kết án những người khác hoặc đã không thể hiện quyền lực cá nhân? Hay chúng ta xây dựng mọi thứ chỉ bằng bản năng sơ khởi? Hội đồng sẽ không để tâm chúng ta đã vấp ngã bao nhiêu lần trên đường đời của chính chúng ta. Rốt cục, họ chỉ muốn biết, sau những vấp ngã đó, chúng ta có còn đủ dũng khí để vực bản thân đứng dậy và hoàn tất mọi thứ một cách mạnh mẽ hay không? Vẻ ngoài và sự bố trí của hội đồng Thế giới của các bộ lão là một sự cân nhắc chính xác bởi nhiều khách hàng bởi vì những thực thể cấp cao này khi ngồi vào vị trí của họ chính là các chỗ trong phòng hội đồng đều được quan sát như là những vị già cả. Họ thường được miêu tả lại là có cái đầu hói, tóc màu trắng hay có trỏng dâu. Trong sự khúc mắc về giới tính của những linh hồn này, tôi đã đi đến một số kết luận. Những linh hồn vượt trội được thấy trong thành phần hội đồng có một khuôn mẫu về văn hóa. Sự thống tuệ gắn liền với tuổi tác và nam giới có vẻ phổ biến hơn là nữ giới bởi vì lịch sử lâu đời của chúng ta về sự thống trị những vị trí quyền lực hầu hết là nam giới. Có hai yếu tố cấu thành những hình ảnh khuôn mẫu này. Trước hết, những gì được dự thảo cho bạn từ hội đồng sẽ là ý định để tác động những trải nghiệm và khái niệm dành cho một linh hồn trái đất như bạn. Thứ hai, những ký ức được gợi nhắc lại thông qua hồi quy sẽ tiến triển thành một lớp phủ cho quá trình này. Trong khi đối tượng sống lại các trải nghiệm của họ trước hội đồng trong trạng thái của một linh hồn thanh khiết, họ cũng đồng thời giao tiếp với tôi bởi thân xác hiện tại của họ bằng tất cả sự ảnh hưởng của những văn hóa đang tồn tại trên trái đất ngày nay. Chúng ta cũng chịu sự ảnh hưởng tương tự lúc thôi nhập thể bởi việc tạo hình nhận dạng khuôn mặt trong tiền kiếp cho các linh hồn đồng đội của chúng ta. Nó vừa phản chiếu tính cách cũng như vừa phản chiếu cho tâm trạng của chúng ta tại thời điểm đó. Ngay khi chúng ta sáng tạo ra hình tượng của việc nhận dạng tích thì cho những linh hồn mà chúng ta không gặp được họ trong một khoảng thời gian, tôi chắc chắn rằng công việc hồi quy thôi miên của tôi trong tương lai sẽ khám phá ra được số lượng thành viên nam giới và nữ giới là tương đồng trong hội đồng. Tôi giữ điều đó trong tâm trí mình khi tôi xét lại các buổi họp của hội đồng. Nó thường là giữa những kiếp sống quá khứ từ vài thế kỷ trước. Tôi luôn luôn đánh dấu mốc thời gian để xem xét lại trong khi đánh giá về tính chân thực những cảnh tượng trong thế giới linh hồn trong tâm trí của các khách hàng CUA tôi. Sự tuyên bố này có vẻ như đang mang tính thiên vị về giới tính. Tôi buộc phải bổ sung thêm rằng hầu hết những khách hàng là những linh hồn tiên tiến của tôi, cũng như một số lượng lớn các khách hàng là những linh hồn trung bình thấy rằng hội đồng là những đồng thể lưỡng tính. Một bộ lão có thể không có biểu hiện về mặt giới tính hoặc mang giới tính pha trội. Nhấp nhái lên trong tâm trí khách hàng có khi vừa là nam giới cũng có khi là nữ giới. Tuy rằng như thế, hầu hết các đối tượng của tôi không thể hoặc là từ chối không nêu tên của các thành viên trong hội đồng. Họ thường gọi các vị này là ông ấy nhiều hơn là bà ấy, cho dù biểu hiện giới tính ra bên ngoài là sao đi nữa. Mặt khác, những linh hồn hướng dẫn thì có số lượng nam giới cũng như nữ giới là cân bằng trong tâm trí của các khách hàng. Quay lại với hình số 8. Người đọc có thể lưu ý đến vị trí đi vào hội đồng ở A, tiến thẳng về phía cuối của nhà mái vòm. Linh hồn ở vị trí B đứng đối diện ở trung tâm của căn phòng. Hầu hết mọi người đều nói, chúng tôi đứng ở vị trí khá nổi bật. Tôi không rõ họ có được lựa chọn cho điều này hay không. Có vài linh hồn tiên tiến được ngồi ở vị trí cuối cùng trong bàn hội đồng, nhưng điều này hiếm thấy và được xem như là điều có thể tự hào đối với các linh hồn trung bình. Khi có một khách hàng nói không có cái bàn nào ở chính giữa cả và các bộ lão muốn họ ngồi vào chung với hội đồng, tôi biết là tôi đang làm việc với một linh hồn phát triển cao cấp đang chuẩn bị tiến vào cấp hướng dẫn. Những linh hồn rất trẻ, những cá nhân luân hồi vào trái đất dưới 5 lần, nhìn thấy hội đồng của họ rất khác so với những đối tượng còn lại. Như trích dẫn sau đây chỉ ra điều này, bốn đứa chúng tôi đang mải chơi đùa. Chúng tôi đang làm những điều vớ vẩn ngốc nghếch khi người hướng dẫn của chúng tôi, Minari không có ở đó. Bạn của tôi và tôi nắm tay nhau khi thời khắc ấy đến để đi gặp hai nhân vật quan trọng. Chúng tôi đi đến một nơi phủ đầy ánh sáng rực rỡ. Có một người nam và một người nữ ngồi trên hai cái ghế tựa cao ở đó và nở một nụ cười tươi tắn trên gương mặt của họ. Họ vừa mới xong việc với một đám trẻ con. Chúng vẫy tay chào chúng tôi ở lối ra. Tôi đoán chừng hai người này chỉ khoảng 30 tuổi. Họ có thể là cha mẹ chúng tôi. Họ trông rất tình cảm và ra dấu gọi chúng tôi. Họ hỏi mấy câu đại khái như chúng tôi làm quen với mọi thứ như thế nào và chúng tôi mong ước gì cho cuộc sống sắp tới. Họ bảo chúng tôi phải chú ý lắng nghe mọi điều mà Minari dạy bảo. Tất cả mọi thứ giống như chúng tôi đi vào một cửa hàng Giáng sinh và bắt gặp hai ông già Noel đang ngồi ở đó vậy. Có một sự thật rằng không phải chỉ một linh hồn thấy rằng họ vẫn chỉ là một đứa trẻ con sau mỗi cái chết của họ và đến trước hội đồng. Cụ thể như một khách hàng của tôi trong số này là người mới chỉ có kinh nghiệm luân hồi vào trái đất trước đây một lần. Theo kinh nghiệm của tôi, đâu đó từ lần thứ hai cho đến lần thứ năm, cảnh tượng của hội đồng sẽ có sự thay đổi. Một đối tượng đã kêu lên như thế này. Ô chao ôi, mọi thứ trông thật đổi khác. Cuộc họp này bây giờ trông trang trọng hơn lần trước. Tôi có chút hồi hộp. Có cái bàn dài với ba người già ngồi ở đó và tôi được họ yêu cầu miêu tả chi tiết về quá trình sống của tôi. Nó thật là giống với cảm giác bạn vừa mới trải qua một bài kiểm tra và giờ là lúc để biết bạn được bao nhiêu điểm. Những khách hàng cơ bản là những linh hồn chứng kiến có từ 3 đến 7 thành viên trong hội đồng. Linh hồn tiên tiến thì thường nhìn thấy từ 7 đến 12 thành viên bồ lão. Những điều này không đóng khung hay quy định bất cứ điều gì trong bất cứ ý nghĩa nào. Tuy thế Những linh hồn tiên tiến và dần trở nên có bài tập phức tạp hơn sẽ cần đến nhiều chuyên gia hơn trong danh sách của họ. Tôi nhận thấy những linh hồn ít phát triển hơn thường không có khả năng phân biệt các thành viên trong hội đồng, trừ phi họ chỉ biết ai là vị quan trọng nhất hoặc ở đó chỉ có một vị duy nhất. Trường hợp có hai bộ lão thường gắn liền với những hoàn cảnh mà những linh hồn sẽ không được đặt những câu hỏi trực tiếp bởi vì các linh hồn đó rất mù mỡ về bối cảnh của chính mình. Tôi lấy làm lạ về việc có một giao thức giao tiếp trong cách sắp xếp chỗ ngồi của hội đồng. Những thành viên xếp vị trí của họ vào những chỗ xa xa hoặc càng gần về hai phía đầu của dãy bàn là những vị ít năng động và tương tác hơn. Luôn luôn, vị chủ khảo lúc nào cũng ngồi ở chính giữa và đối diện trực tiếp với linh hồn. Vị bồ lão này chính là người đặt câu hỏi chính và cũng có thể giữ luôn cả vai trò là người sắp xếp cũng như kiểm duyệt chính. Số lượng các thành viên trong hội đồng có thể thay đổi mỗi lần mà chúng ta đến gặp họ. Tùy vào hoàn cảnh của cuộc đời vừa mới kết thúc cũng như tùy vào linh hồn đó là ai, vị chủ khảo của chúng ta, cũng như một hay hai bồ lão khác, thường xuất hiện với một sự thay đổi đáng kể sau mỗi kiếp sống của chúng ta. Một khía cạnh đáng tò mò cho thủ tục này đối với tôi là các thành viên tuy cùng một nhóm linh hồn những lại nhìn thấy những hội đồng khác nhau. Tôi cho rằng điều này là vì những khía cạnh cá tính khác nhau của từng linh hồn và tình hình tiến bộ của họ. Những khách hàng của tôi thì không thể lý giải được cho điều này. Tôi có nghe kể về một trường hợp rằng có một thành viên trong hội đồng lại xuất hiện trở lại sau nhiều lần vắng mặt trong một số kiếp trình diện của một khách hàng của tôi hay như sự xuất hiện của một thành viên hội đồng nào đó mới. Một đối tượng nam giới đã nói với tôi như thế này. Sau một vài kiếp tôi thấy có một người phụ nữ mới xuất hiện trên hàng ghế hội đồng. Bà ta không phải một vị dễ sợ, nhưng bà ta nhẹ nhàng phê bình tôi về những hành động vô cảm với phụ nữ nối tiếp nhau trong các tiền kiếp của tôi. Bà ấy ở đó để giúp đỡ tôi với những hành động đóng cửa lại với phụ nữ của tôi trong cuộc sống, bởi vì điều đó cản trở sự tiến bộ của tôi, cũng đồng thời. Những vị chuyên gia sẽ được thêm vào trong danh sách họ hội đồng để giúp chúng ta thoát khỏi những cái hố mà chúng ta cứ lọc đi lặp lại liên tục rơi vào bằng sự thông thạo chuyên môn của họ. Khi đối mặt với những bồ lão như thế này, một khách hàng đã nhấn mạnh như sau. Chỉ có vị cao cấp ngồi chính giữa là nói chuyện với tôi. Vị bồ lão ngồi bên trái thì phát ra năng lượng ấm áp, nhân từ cho tôi trong khi vị ngồi bên trái thì gửi đến tôi sự thanh thản. Điều này là để nếu như tôi cần tìm sự yên bình trong khi chúng tôi đang thảo luận về sự đối phó với cảm xúc nóng giận của mình trong cuộc sống. Một đối tượng khác của tôi giải thích những diễn biến trong lần gặp hội đồng gần đây nhất của cô ấy. Sau nhiều kiếp sống gần đây của tôi, hội đồng có sự thay đổi, từ 3 thành viên lên 4 thành viên, sau đó lại trở về 3 thành viên, rồi lại có 4 thành viên. Tôi để ý thấy thành viên thứ tư này có ánh sáng bạc rực rỡ trong khi những vị còn lại có sắc màu tím đậm. Tôi đặt cho ông ta là vị cố vấn về lòng tự tin. Có một điều bất biến, mỗi lần tôi thấy ông ấy xuất hiện là y như rằng tôi biết tôi sẽ có một bài tập về sự thiếu tự tin của mình. Ông ta nói tôi là một linh hồn thận trọng, e sợ thúc đẩy bản thân tôi cùng với những người khác kể cả khi tôi biết là tôi có lý cho điều đó. Tôi nói với ông ấy tôi cảm thấy sợ hãi khi ở trên trái đất và ông ta dự dàng giải thích rằng tôi nên ràng rộng vòng tay mình vì một tình yêu cao cả hơn và sự biết ơn. Tôi e ngại phải đối đầu và sống trong thách thức. Ông ấy nói, chúng tôi không bao giờ cho cho bạn những điều quá sức đối với bạn. Hãy mở rộng bản thân của mình. Bạn có nhiều hơn những điều mà bạn tưởng. Người phụ nữ này chọn trở thành một cô gái nhỏ nhắn và có hình thức bình thường ở cuộc sống hiện tại của cô ấy. Hơn là việc chọn một thể xác có vẻ đẹp trói sáng. Cô ấy nói với tôi đó chính là kỳ vọng mà vị cố vấn màu bạc về lòng tự tin này cảm thấy rất hài lòng khi cô chọn thử thách hơn một chút. Cùng với đó là cô chấp nhận một cuộc sống trong đó cha mẹ của cô ấy xem thường và không coi trọng cô ấy trong suốt thời kỳ mà cô ta trưởng thành. Tôi hỏi cô ấy đó có phải là một yêu cầu duy nhất mà vị cố vấn này đưa ra cho cô ấy trong một vài thập kỷ hay không? Cô ấy đáp, đó là điều mà ông phải học trong một vài tiếp học mãi mãi. Trong khi người hướng dẫn cá nhân xem xét cách mà chúng ta ưu tiên cho những mục tiêu của mình và phân tích từng bước một về cuộc sống của chúng ta. Các bồ lão lại thiên về hỏi những câu mang khuynh hướng cái nhìn toàn cảnh về tiền kiếp của chúng ta hơn. Hội đồng không yêu cầu đi trực tiếp vào cuộc sống vừa mới kết thúc. Danh sách các câu hỏi là theo một trình tự tổng hợp tất cả các tiền kiếp của chúng ta và thể hiện một bức tranh phổ quát rộng lớn trong hành trình hoàn thiện bản ngã của chúng ta. Các bồ lão mong muốn khám phá ra tiềm năng của chúng ta. Tôi đã đi đến một niềm tin rằng ủy ban là một sự cân bằng cực kỳ tinh tế bởi gồm những bồ lão có tính cách và cái nền chung đâu đó tương đồng với những linh hồn được triệu tập đến trước họ. Đôi lúc tôi nhìn ra một sự liên hệ thông thuộc giữa một vị bồ lão nào đó với khách hàng của tôi. Tính cách cá nhân của mỗi bồ lão dường như được nhận diện bởi phẩm tính của linh hồn, những mặt mạnh và những mặt yếu, các mối quan tâm cũng như mục đích. bất kể đến những điều tôi vừa phát biểu, tôi muốn thêm rằng Đại đa số, những khách hàng trong trạng thái thôi miên không thật sự có cảm giác gắn bó với các bố lão trong hội đồng. Họ tôn sùng và kính trọng những vị này nhưng không có những tình cảm sâu sắc giống như họ thể hiện với người hướng dẫn của họ. Đây là lý do cho những trường hợp ngoại lệ dưới đây. Trường hợp 38 Tiến sĩ, bạn có thấy gương mặt nào mới so với lần trước bạn đến trình diện không? Đối tượng, thờ gấp sau đó mừng rỡ. Đây rồi. Renda về rồi kìa. Ôi, tôi mừng quá tôi lại được gặp ông ấy rồi. Tiến sĩ, ai là Renda? Lưu ý, đối tượng đang lúc lắc và không nghe thấy. Tiến sĩ, nào, hít thở sâu thư giãn sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nhé. Renda ngồi ở đâu thế? Đối tượng, phía bên trái gần giữa bàn ấy. Lâu thật lâu mới gặp lại ông ấy. Vẫn còn đang miên màn. Tiến sĩ, bao nhiêu năm trái đất rồi kể từ lần cuối bạn không gặp ông ta? Đối tượng, nước mắt giàn ruộ, dừng một lúc lâu, cỡ ba nghìn năm. Tiến sĩ, coi như là vô số kiếp sống của bạn rồi, sao Renda vắng mặt lâu thế? Đối tượng, vẫn đang khóc, nhưng đã lấy lại được bình tĩnh. Ông không hiểu sự có mặt của ông ấy ở đây là quan trọng cỡ nào đâu. Ông ấy giả lắm rồi, và rất thông thuệ ông ấy rất bình an ông ta đã ở đó trước lúc tôi nhập thể vào trái đất nhiều kiếp trước rồi. Renda nói tôi thể hiện rất tốt lời cam kết và tiến bộ rất rõ rệt. Tôi nhận được bài tập quan trọng, rồi sau đó đối tượng dừng lại, tiếp tục gẹn ngào. Tiến sĩ, từ tốn, bạn làm tốt lắm. Xin hãy nói tiếp và kể tôi nghe chuyện gì xảy ra xung quanh bạn đi. Đối tượng, dừng thêm một lúc lâu nữa, tôi bị trượt dài. Tôi rơi vào cạm bẫy mà rất nhiều người mắc phải. Tôi đã quá tự tin với năng lực của mình. Ngồi trên cao và thể hiện thẩm quyền trên những người khác đã quá vui. Nó không phải vấn đề với cái thể xác. Tôi đã trở nên quá nuông chiều bản thân và ích kỷ hết kiếp này đến kiếp khác. Renda nói tôi chậm lại, tôi hứa với ông ấy nhưng không giữ lời. Cũng nhiều kiếp lắm rồi thật là lãng phí tôi phung phí rất nhiều cơ hội và suy đổi bởi kiến thức và năng lực của chính mình. Tiến sĩ, vâng, rõ ràng bạn đã khắc phục được những điều đó nếu không tại sao Renda lại ở đây, đúng không? Đối tượng. Tôi đã làm việc cất lực để cải thiện nó trong suốt 500 năm qua. Tôi quan tâm đến mọi người nhiều hơn, giúp đỡ họ nhiều hơn để cảm nhận được sự từ bi và đây là sự khen thưởng dành cho tôi. Brenda trở về rồi. Đối tượng lại trở nên lúc lắc và không thể nói chuyện tiếp. Tiến sĩ, sau một lúc ngưng lâu và tôi phải cố hết sức để giữ bình tĩnh cho đối tượng, Rèn đang nói câu gì với bạn đầu tiên sau khoảng thời gian vắng mặt lâu như thế? Đối tượng, ông ta nở một nụ cười ấm áp với tôi và nói, thật tốt khi lại có thể làm việc cùng với con. Tiến sĩ, chỉ thế thôi sao? Đơn giản vậy thôi. Đối tượng, cần thêm gì nữa chứ? Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh từ khối trí tuệ to lớn của ông ấy và biết rằng ông ta ở đây vì ông ta tin vào tương lai của tôi. Tiến sĩ, vậy bạn nói với ông ấy điều gì? Đối tượng, tôi thề sẽ không bao giờ thụt lùi nữa. Màu sắc của Randa được báo cáo là có màu tím Huỳnh quang của lớp áo choàng Trang phục của cả hai người hướng dẫn và các thành viên trong hội đồng gần như luôn luôn có áo tròn bên ngoài, đôi khi được gọi là áo dài. Linh hồn không quan trọng trang phục nhiều như hoàn cảnh mà họ sống trong thế giới linh hồn. Giống như tất cả các quan cảnh mà mọi người đã mô tả trong thế giới linh hồn, điều này thật ra cũng là một phép ẩn dụ. Với nguồn năng lượng tinh khiết, các bồ lão có một màu tím sắc nét, tuy nhiên màu áo choàng của họ có thể có màu khác. Biểu tượng áo choàng giống như để tôn lên phẩm giá, sự vinh danh và cảm nhận về lịch sử trong tâm trí của các khách hàng khi miêu tả lại những vị này. Những người mặc áo choàng thường biểu thị phẩm tính cho luật pháp, học thuật và những nhà lý thuyết trong xã hội con người. Có nhiều đồng mối mà một nhà thơ miên có thể thu thập từ việc đặt ra các câu hỏi về màu sắc áo tràng được phục trang bởi các bô lão trong hội đồng. Những chiếc áo tràng này đặc biệt xuất hiện với mục đích chỉ bảo cho các linh hồn nhập thể trên trái đất. Khi tôi bắt đầu thu thập thông tin về sự khác nhau giữa màu sắc của những chiếc áo choàng Tôi giả định rằng sự khác nhau là để tôn lên đặc điểm trạng thái hay cấp bậc của mỗi bồ lão trong tâm trí của các đối tượng. Suốt thời gian đầu của việc điều tra này, tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi dựa trên sự giả định sai lầm của tôi về tính chất thầm quyền. Rồi tôi nhận ra trang phục được mặc bởi những thực thể này, vị trí ngồi của họ trên bàn, hay mức độ tham gia vào mỗi cuộc hội họp của mỗi thành viên không mang tính giai cấp. Trắng và tím là hai màu áo choàng phổ biến nhất được nhìn nhận bởi tất cả các khách hàng của tôi. Đó có vẻ như là hai màu đối lập nhau thuộc về hai cực tính phát triển trên bảng quang phổ màu sắc của linh hồn và điều này nghe dường như có một sự bất hợp lý. Tuy nhiên, giống như trường hợp thứ 31 đã giải thích, màu trắng tượng trưng cho năng lượng dễ thụ cảm nhất dành cho những linh hồn sơ cấp trong khi các màu chuyển và xe lẫn là dành cho những linh hồn cao hơn với khả năng truyền đạt tâm thức. Sắc năng lượng trắng của những linh hồn non trẻ chỉ ra quá trình thanh tẩy và làm mới vẫn đang còn tiếp diễn. Với những linh hồn khác có sự tiến bộ hơn, đó lại là sự biểu thị cho sự thanh khiết và minh bạch. Lý do cho việc một số áo tràng được thấy có màu trắng trong một vài thành viên của hội đồng và một số người hướng dẫn tại cửa ngõ là do màu trắng ở đây thể hiện cho sự truyền đạt kiến thức và trí tuệ. Những chiếc áo choàng trắng hay thể hiện màu hào quang trắng phát ra từ những thực thể giác ngộ này, biểu lộ sự dung hòa và sắp xếp trọn vẹn tâm thức ý nghĩ ở cấp độ năng lượng vũ trụ. Màu tím là màu của tuệ giác và sự thấu hiểu sâu sắc. Những thành viên hội đồng có màu tím và áo troang màu tím phản ánh khả năng của họ trong việc quản trị những sự vụ của các linh hồn đối mặt với họ một cách bác ái và thiên tính yêu thương vốn dĩ với một khối kinh nghiệm đổ sộ. Những màu sắc năng lượng này được phản chiếu qua áo choàng của các bồ lão được xem như một phẩm chất lý tưởng của người mặc nó mà các khách hàng của tôi đã dành ra để hình dung về họ. Áo choàng màu đen chưa bao giờ được ghi nhận, nhưng có một lần một đối tượng lo lắng đã gọi những bồ lão là những vị thần công lý khi họ vừa mới bước vào phòng. Có một điều đương nhiên là trong hình dung của các khách hàng, không ai cho rằng không gian hội họp này là một phòng sự án cả. Mũ trùm đầu Nón bốn góc và mũ đầu lâu tất cả những nét thú vị cổ xưa này cũng có thể được nhận ra trên trang phục của các bộ lão nón trùm đầu có khi được bỏ ra ngoài nhìn có vẻ ít đáng sợ đối với người nhìn tất cả những hình dung này gợi nhắc cho tôi về những tôn giáo lâu đời công giáo laã chẳng hạn những người hay mặc áo choàng trắng và trùm mũ Những ảnh hưởng thế gian này lên thiết kế áo choàng và áo dài là một sự thể hiện cho hoài niệm ngược về thời quá khứ xa xưa. Quần áo và trang phục của các bồ lão được báo cáo bởi các đối tượng được dùng như một cái bẫy để tạo ra sự trang trọng và tôn kính từ các đối tượng về những thể thức trí tuệ này. Họ là những nhà tiên tri, cách họ tạo ra một ấn tượng từ trong các linh hồn giải thích những sự kiện và bối cảnh về sự tồn tại của chính linh hồn đó. Trường hợp tiếp theo là một đối tượng thuộc về cấp một người lần trước đến trình diện hội đồng là vào năm 1937. Trường hợp 39 Tiến sĩ, bạn thấy có bao nhiêu thành viên trên ghế hội đồng? Đối tượng, tôi thích gọi họ là bậc giác ngộ hơn. Có cả thầy 6 vị đang ở đó. Tiến sĩ, cho tôi biết mỗi vị phục sức như thế nào và giải thích ấn tượng của bạn về những gì mà bạn thấy. Đối tượng, ngưng lại, được. Vị ngồi chính giữa mặc một cái áo choàng màu tím, còn những người còn lại thì mặc áo tràng tím pha trắng à ngoại trừ vị ngồi xa nhất. Ở đầu bên phải bà ấy có màu áo choàng gần như trắng với một chút ánh vàng bên ngoài bà ấy nhiệt tình với tôi hơn những vị khác. Tiến sĩ, mấy màu sắc này mang ý nghĩa gì đối với bạn? Đối tượng, nó mang ý nghĩa tương hợp với cuộc sống mà tôi vừa trải qua. Bậc giác ngộ màu trắng bên phải chính là muốn tôi nhìn vị ấy được rõ ràng hơn. Vị có áo choàng hơi vàng ấy bà ta muốn ủng hộ cho sự cho đi và nhận lại của tôi nhưng tôi thật sự không rõ lắm trong lúc này thì nó cụ thể là gì? Tôi nhớ giống như là có một vị khác đã ngồi ở chỗ ấy cách đây hai kiếp, vị đó mặc một cái áo choàng màu đỏ thấm. Đó là lúc tôi quay lại thế giới linh hồn khi vừa kết thúc một cuộc sống với cơ thể tàn tật. Tiến sĩ, bạn nghĩ gì khi thấy lần đó bà ta vận áo choàng đỏ? Đối tượng, nó biểu hiện thuộc tính cho vật chất, màu để định hướng cho thân xác. vì mặc áo màu đỏ đó gợi ý cho tác động của nghiệp quả lên cơ thể đó. Tôi thật sự đã mỏi mòn và cay đắng cho kiếp sống đó. Sau đó vị đó lại mặc áo màu xanh lục. Hiện giờ thì tôi không thấy vị ấy. Tiến sĩ, tại sao lại là xanh lục? Đối tượng, họ là những bậc chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tiến sĩ, vậy là bạn hay bắt gặp những bậc giác ngộ mặc áo choàng có những màu sắc này ư? Đối tượng, sự thật thì không phải. Tôi hầu như thấy họ mặc áo choàng cùng màu tím. Lần này có vẻ có một thông điệp gì đó đặc biệt đây. Tiến sĩ, hãy bàn về vị mặc áo tròa ngồi ngay trung tâm đi. Bạn có nghĩ rằng vị này rất quan trọng không? Đối tượng, cười tôi, này, tất cả bọn họ đều quan trọng nhé. Tiến sĩ, ừ, thì một cá nhân có vai trò nhìn hơn những người còn lại. Đại loại thế. Đối tượng, vâng, ông ta chủ trì ở đây. Ông ta xử lý mọi chuyện. Tiến sĩ, bạn cho rằng vì sao? Đối tượng, bởi vì dường như tất cả mọi người đều hoãn lại vì ông ấy. Ông ấy là vị đánh giá hạnh kiểm. Và hầu như, những vị còn lại đều thông qua ông ấy để nói. Tiến sĩ, bạn biết tên ông ấy là gì không? Đối tượng, cười to, không đời nào. Chúng tôi không qua lại trong cùng một đoàn thể ở đây đâu. Tiến sĩ, buổi họp được bắt đầu như thế nào? Đối tượng, vị chủ khảo nói, xin chào, rất vui khi con quay lại với chúng ta lần nữa. Tiến sĩ, rồi bạn nói gì? Đối tượng, cảm ơn, nhưng lúc đó tôi nghĩ trong bụng, hy vọng mọi thứ đều ổn. Tiến sĩ, bạn đón nhận được suy nghĩ gì từ ông ấy, người đang làm chủ mọi việc ở đây ấy? Đối tượng, ông ta không muốn tôi có cảm giác những bậc giác ngộ thì đầy quyền hành. Ông e rằng tôi sẽ không thể nói chuyện với họ. Quốc hội họp này là vì tôi mà có. Ông ta nói như thế này, con cảm thấy thế nào về hành trình vừa qua? Con có học được điều gì mới mẻ để kể cho chúng ta nghe không? Ngưng lại, đây là cách mà cuộc thảo luận được bắt đầu. Họ muốn nghe tôi kể. Tiến sĩ, bạn cảm thấy thoải mái hơn chưa? Đối tượng, rồi. Tiến sĩ, nói tôi biết về quy trình đang được diễn ra ở đây đi. Đối tượng, rừng, đầu tiên chúng tôi nói về những điều mà tôi đã thực hiện đúng. Tôi có một doanh nghiệp thành công và quản lý được rất nhiều con người trong cuộc sống vừa qua. Tôi đang hồi tưởng và nghĩ về nó. Tôi muốn tạo một ấn tượng tốt bằng việc kể với họ về những dự án từ thiện của tôi những hành động tích cực. Ông biết đấy. Dừng. Sau đó tôi chuyển qua cách mà tôi vận hành công ty sự bất tài của tôi trong việc kiểm soát xung đột. Sự bất đồng ý kiến và cơn nóng giận với những người nhân viên của tôi. Đối tượng dần chuyển sang lo âu. Thật là chán nản tôi phải làm việc với những điều này nhưng rồi sau đó. Dừng. Tiến sĩ, xin hãy nói tiếp Người hướng dẫn của bạn có hỗ trợ bạn gì không? Đối tượng Joaquin đang nói từ đằng sau tôi. Ông ta tóm tắt lại những đoạn chính trong cuộc đời của tôi và những mục tiêu xây dựng cộng đồng trong quản trị nhân sự của tôi suốt thời gian khủng hoảng kinh tế. Tiến sĩ, nghe tốt đấy chứ. Bạn có thấy hài lòng với cách thức mà Joaquin biểu đạt lại trước các bậc giác ngộ không? Đối tượng có. Ông ta nêu ra những ý định mà tôi muốn thực hiện đồng thời chỉ ra những cái đã được hiện thực hóa. Giọng ông ấy đều đều. Joaquin không bênh vực cũng không ca ngợi tôi. Ông ấy chỉ đơn giản là đang kết nối những sự tham gia của tôi vào các sự kiện trong suốt quãng thời gian tồi tệ mà tôi đã có ở Mỹ mà thôi. Tiến sĩ, bạn thấy Joaquin có giống một luật sư bảo chữa cho bạn không? Đối tượng, đột ngột, không. Mọi việc ở đây không giống như thế đâu. tiến sĩ, chó Queen có khách quan trong việc tổng kết lại cuộc đời của bạn không? Đối tượng, vâng, chỉ là lúc mới đầu thì hơi khó khăn một chút. Tôi hình dung những suy nghĩ của mình về việc tôi đã giúp đỡ cho gia đình tôi tốt như thế nào, nhưng tôi lại bị cắt ngang bởi những ý nghĩ về sự nghiệp của tôi. Tôi không thể nào quên cái cách mà tôi đã đối xử với những người công nhân của mình. Điều này làm tôi bị phân tâm. Joaquin bây giờ đang giữ yên lặng, ông ấy không muốn xen vào những suy nghĩ của tôi. Tiến sĩ, vậy bây giờ hãy tập trung vào tâm thức giữa bạn với những bậc giác ngộ đi. Hãy nói tiếp. Đối tượng, tôi đang cố dự đoán những câu hỏi của họ. Tôi biết tôi đã tích lũy nhiều vật chất cho riêng bản thân tôi. Họ muốn biết tại sao tôi lại làm vậy. Tôi trả lời điều đó làm tôi thấy con người tôi có giá trị, nhưng tôi đã trả đạp lên người khác. Sau đó họ mở ra những hành động tương tự từ những tiền kiếp của tôi và hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy mình có chút cải thiện về mặt này không? Tiến sĩ Bạn thấy kiểu thăm dò này có phần nào gây ra sự đe dọa lên phần kết luận về cuộc sống mới đây của bạn không? Đối tượng, không đâu, những câu hỏi của họ không có sự khắc nghiệt. Tôi thấy ổn với chuyện này chỉ có điều tâm trí của tôi giống như đang chạy đua và tôi lại đang nghĩ về những công việc phúc lợi của tôi lần nữa. Điều này làm tôi cảm thấy phiền muộn thế rồi, dừng. Tiến sĩ, động viên, bạn đang làm rất tốt mà. Kể tiếp cho tôi nghe đi. Đối tượng, vị giác ngộ ngồi ở giữa sức mạnh tinh thần của ông ấy đang bao bọc lấy tôi. Tiến sĩ, chính xác là ông ấy làm điều đó ra sao? Đối tượng, chậm rãi, tôi nghe thấy trong đầu tôi thế này. Immanuel, chúng ta đâu phải ở đây để phán xét con, trừng phạt con hay điều khiển suy nghĩ của con. Chúng ta muốn con dùng đôi mắt của con để nhìn lại chính mình nếu con có thể làm điều ấy. Nghĩa là con phải tha thứ cho bản thân mình. Đây là lúc thử thách nhất dành cho con khi con ở đây với chúng ta bởi vì khát khao của chúng ta là muốn con hãy chấp nhận bản thân mình, cho dù con có ra sao đi nữa. Bằng sự yêu thương vô điều kiện của chúng ta, chúng ta ở đây để giúp con với những bài học trên trái đất. Trên mục tiêu đó, chúng ta sẽ nhắc con nhớ về sự tình cờ ở trạm chờ xe có thể xảy ra. Tiến sĩ, sự tình cờ ở trạm chờ xe. Nghĩa là gì? Đối tượng, ngưng là tôi cũng có chút hoang mang khi nghe như thế. Tôi quay lại nhìn Joaquin để tìm sự hỗ trợ. Tiến sĩ, Immanuel, bạn kể tiếp đi vậy. đối tượng Vị giác ngộ ngồi ở giữa đó, tâm thức của ông ta lại tiếp tục vang lên trong đầu tôi. Con không nhớ gì về biến cố này sao? Người phụ nữ mà con đã giúp cô ấy khi cô ấy đang ngồi chờ ở trạm xe ấy. Rồi tôi nói, không, con không nhớ. Sau đó, họ chờ cho ký ức của tôi được kích hoạt, ai đó gửi cho tôi hình ảnh về một quan cảnh. Mọi thứ bắt đầu hiện ra. Tôi thấy ở đó có một người phụ nữ tôi đang đi đến văn phòng của tôi cùng với sấp giấy tờ trên tay. Tôi đang vội lắm. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng khóc khe khe của người phụ nữ này từ phía bên trái của tôi. Cô ta đang ngồi ở hàng ghế chờ gần lối đi bộ. Thời gian đó đang là lúc xảy ra khủng hoảng về kinh tế. Mọi người đang trong cơn tuyệt vọng. Tôi dừng lại. Giống như có một sự cảm động, tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và vòng cánh tay của tôi an ủi cô ấy, cố gắng làm cô ấy thấy tốt hơn. Đây là điều dường như không tự nhiên lắm đối với tôi. Ngưng, ôi trời đất ơi, không phải là họ đang có hứng thú với chuyện này đấy chứ. Tôi chỉ ở cạnh một người phụ nữ trong vòn vẹn có vài phút trước khi xe buýt đến. Sau đó tôi không gặp lại cô ấy nữa tiến sĩ, ông ấy đã gợi nhắc lại hoàn cảnh này trong tâm trí của bạn. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Đối tượng, điều đó thật quái lạ. Tôi dành cả đời để quyên góp từ thiện trong khi họ lại chỉ hứng thú với việc này. Tôi đâu có cho tiền người phụ nữ này, chúng tôi chỉ nói chuyện. Khi khách hàng này và tôi đang đánh giá cuộc hội họp này tôi nhắc anh ta nhớ bởi vì tôi đang suy nghĩ về nụ cười của vị giác ngộ đã cười với anh ấy. Linh hồn tuệ giác mặc chiếc áo tràng có màu vàng ngồi ở phía xa xa. Cả câu chuyện này có thể chỉ là để xác nhận cho phẩm tính thích giúp đỡ người khác một cách tự nhiên của anh ấy khi anh ấy đã thể hiện nó một cách bộc phát với một người không quen biết ở một trạm chờ xe. Những linh hồn ít phát triển thường đối diện với hội đồng của họ với một sự vướng mắc vì họ tự tẩy chay chính bản thân mình. Trong khi họ có thể hoàn toàn tiếp thu lời dạy, họ vẫn có thể bỏ sót những điều quan trọng. Immanuel cảm thấy thương cảm cho người phụ nữ ở trạm chờ xe. Dù rằng anh ta đang vội để đi đến văn phòng, anh ta vẫn ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Sự từ bi ngắn gọn của anh ấy không kéo dài lâu. Thế nhưng trong những khoảnh khắc như vậy, tôi thấy rằng Imanua đã chạm được vào nỗi đau khổ của người phụ nữ kia, nhìn vào mắt cô ấy và nói, cô ấy sẽ vượt qua được tất cả chuyện này, anh ấy tin rằng cô ta rất mạnh mẽ và làm được. Cô ta ngừng khóc và xe buýt đến, cô ấy bước lên xe rồi quay lại nói với anh ấy, rồi cô sẽ ổn. Sau đó anh ta lại vội vã với công việc của mình và quên mất hành động ngắn gọn này trong suốt cuộc đời còn lại của anh ấy. Sự việc tình cờ ở trạm xe này xuất hiện như một điều bé nhỏ và được ghi đẻ lên những hành động khác còn lại trong cuộc đời. Hội đồng không hề nhìn nhận nó như một điều vụn vặt. Khi chúng ta sống trong đời, có rất nhiều tiếp xúc giữa người với người và một trong số đó trở thành những điều tích cực. Có thể có một vài khoảnh khắc chúng ta không ý thức được hết. Trong thế giới linh hồn, không có điều gì là tầm thường, không có hành động nào bị xem nhẹ. Không có chuẩn mực nào mang ý nghĩa cho sự khó dễ và vội vàng qua màu sắc mà các bồ lão chọn để thể hiện với những linh hồn đến trình diện trước họ. Chẳng hạn, Chiếc áo choàng màu đỏ được Immanuel ghi nhận trong quá khứ là bởi nó gợi ra một sự cần thiết về sự duy trì khát vọng trong cuộc sống cho anh ấy trong một cơ thể bị hủy hoại của anh ấy ở tiền kiếp. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ giải thích về những ý nghĩa đằng sau những biểu tượng mà các thành viên bồ lão phục sức. Một cái áo choàng đỏ hay một viên đá đỏ trên bề đai hoặc chiếc nhẫn được thấy bởi các bồ lão có thể mang một vài ý nghĩa phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết lập. Màu đỏ là màu tượng trưng cho sự mạnh mẽ và đam mê và Immanuel đã thấy chiếc áo choàng đỏ thẫm sau một cuộc sống tàn tật của anh ấy. Xong, ở một trường hợp khác, một bồ lão có thể đeo một chiếc mề đay bằng hồng ngọc để bật lên khía cạnh về nhu cầu cần được tiếp thêm nhiều hơn khát khao tìm kiếm chân lý cho linh hồn đó. Sự thuyết minh mang những ý nghĩa vô cùng đa dạng trong việc chuyển đổi thông điệp từ màu sắc trong buổi hội họp mà ở đó. Mỗi linh hồn sẽ nhận được thông điệp duy nhất chỉ có bản thân nó tiếp nhận được. Giống như một khách hàng đã nói. Phụ kiện của hội đồng thể hiện sự chuyên nghiệp của họ về tính kỷ luật. Những gam màu sắc khác nhau mà họ phản chiếu cũng đồng thời liên quan đến trục dấu hiệu và biểu tượng. Từ bồi bình minh của lịch sử nhân loại, chúng ta đã chạy đua để tìm kiếm ý nghĩa cho những điều tâm linh ẩn khuất thông qua việc giải thích những gì mà chúng ta thấy xung quanh. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi leo vào những khu bảo tồn hang động của những người cổ đại dọc theo thùng lũng đốc đô nhờ ở Pháp. Bên trong những hang động, một trong số đó đã đưa chúng tôi quay trở lại thời kỳ đồ đá bởi các biểu tượng nghệ thuật dọc theo bức tường. Chúng là một trong những biểu hiện sớm nhất mà chúng ta có về ý thức tâm linh của con người. Trong hàng ngàn năm, các nền văn hóa nguyên thủy trên thế giới đã sử dụng các bức tranh trên đá và các biểu đồ hình ảnh để biểu thị các ý tưởng liên quan đến ma thuật, sinh đẻ đuôi dưỡng, dũng cảm và cái chết. Thật vậy, trải qua các thế kỷ dài kể từ thời điểm đó, chúng ta đã tìm kiếm sự mặc khải của những cá nhân thông qua các dấu hiệu từ siêu nhân, những dấu hiệu sớm nhất được lấy từ vương quốc động vật, từ đá và các nguyên tố. Chúng ta sử dụng các biểu tượng của tất cả các loại này như một chuẩn mực cho quyền lực và công cụ của cái nhìn sâu sắc và sự tự tiến bộ. Các văn hóa cổ đại gắn với các biểu tượng thần bí thường gắn liền với mong muốn biến thể của một cái tôi cao hơn bản chất con người nguyên thủy. Các nghi thức và biểu tượng của các xã hội huyền bí bí mật, chẳng hạn như dị giáo và do thái giáo thần bí, có thể đại diện cho trí nhớ linh hồn trên trái đất và trí nhớ của con người trong thế giới linh hồn. Có lẽ tôi không nên ngạc nhiên khi thấy các huy hiệu với những dấu hiệu có ý nghĩa trong thế giới linh hồn như với tất cả các đối tượng vật chất được hình ảnh hóa bởi các khách hàng trong phương pháp thơm miên, các biểu tượng mà họ nhìn thấy được sử dụng bởi một số bô lão được dựa trên kinh nghiệm cuộc sống trong quá khứ. Ngược lại, tại sao chúng ta không nên mang thông điệp từ hội đồng này đến trái đất trong linh hồn của chúng ta? Các nhà nhân học đã nghiên cứu viên đất sét đá phong ấn, trang sức hình bọ hung, ai cập cổ, và bùa chú từ quá khứ đã tin rằng ảnh hưởng của chúng đối với cả người đeo nó và người quan sát đã vượt ra ngoài cuộc sống thể xác và đi vào trong lĩnh vực của tâm linh. Phục trang này vẫn được tiếp tục cho đến ngày hôm nay với mặt dây chuyền nhẫn và các viên đá trên vòng tay. Có những người đeo những hình tượng bùa phép này và tin rằng chúng đang bảo vệ cho họ, nhưng đồng thời đó cũng là những lời nhắc nhở về quyền lực cá nhân và những cơ hội, những trường hợp sau đây có thể làm sáng tỏ nguồn gốc cho những cảm xúc của chúng ta về các dấu hiệu tiên tri. Khoảng một nửa số đối tượng của tôi xem mề đai được đeo quanh cổ của một hoặc nhiều bô lão trong hội đồng của họ. Một nửa kia không thấy vật gì cả. Thành thật mà nói, tôi không tìm thấy mối tương quan giữa hai nhóm khách hàng này bằng bất kỳ cách nào, bao gồm mức độ phát triển của họ. Khi có một cái mề đai được nhìn thấy, khoảng 85% trong số họ hình dung ra một thiết kế tròn. Những người khác có thể nhìn thấy hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác và kiểu dáng hình ngôi sao, một số trong đó được nhìn thấy có hình ảnh ba chiều. Tất cả những hình dạng huy chương này gắn liền với những thiết kế trên đó, mang theo ý nghĩa quan trọng và thể hiện sự nối liền của linh hồn về cả đạo đức lẫn tinh thần đối với những linh hồn còn đang phát triển. Các miếng bề đây thường được gắn vào bằng một cái dây xích hoặc đôi khi chỉ là một sợi dây. Thông thường chúng có đế bằng vàng, nhưng cũng có khi là bạc hoặc đồng. Hầu hết các khách hàng chỉ tập trung vào một cái mề đai trong hội đồng, thường được phục sức bởi vị bồn lão thẩm vấn chính. Vị trí của bậc này ngồi trực tiếp đối diện chính với linh hồn. Trường hợp 40 Tiến sĩ, có bao nhiêu thành viên hội đồng đang ngồi trước mặt bạn mà bạn nhìn thấy? Đối tượng 5 Tiến sĩ, họ ăn mặc thế nào? Đối tượng, tất cả họ đều có áo choàng màu trắng. Tiến sĩ, tôi muốn bạn nhìn kỹ một chút, bạn có thấy trên áo tràng của họ còn thứ gì khác nữa không? Nếu bạn không nhìn thấy cũng không sao, đừng bận tâm, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Đối tượng, ngưng, à, vị ở chính giữa có thứ gì đó trên cổ của ông ấy. Tiến sĩ, bạn mô tả nó được không? Đối tượng, tôi chẳng biết nữa. Nó gắn với một cái dây xích. Tiến sĩ, cái gì ở trên đó? Đối tượng, cái gì đó hình tròn, một miếng kim loại. Tiến sĩ, tôi lúc nào cũng hỏi câu này, kích thước của nó gần bằng cỡ của quả nhò, quả cam hay một quả ốc chó? Đối tượng, trả lời bình thản, một quả cam. Tiến sĩ, phụ kiện này có màu gì? Đối tượng, màu vàng. Tiến sĩ, bạn nghĩ miếng mề đai màu vàng này có ý nghĩa gì không? Đối tượng, giọng bình thường, ồ, oh, nó giống như huy hiệu của công ty, hay thứ gì đó nói về chuyên môn của ông ấy. Tiến sĩ, cũng có khi. Bạn thấy các thành viên hội đồng có cần thiết phải đeo biểu tượng gì đó để làm dấu hiệu phân biệt họ với những thành viên còn lại không? hoặc là phản ảnh một tài năng cụ thể nào đó của họ. Đối tượng bâng khoăng ở thất gia thị tới không biết. Ý tôi là làm sao mà tôi biết được ấy? Tiến sĩ, đừng dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ. Biết đâu chúng ta tìm hiểu ra được điều gì đó thì sao? Đối tượng không trả lời. Tiến sĩ, mô tả cái mề đai màu vàng đó đi nào. Đối tượng, giọng bình thản, tôi không thấy nó rõ lắm. Tiến sĩ, tôi muốn bạn lại gần hơn chút nữa, nhìn kỹ nó đi. Đối tượng, lưỡng lự, tôi không chắc là tôi có nên làm như thế hay không? Tiến sĩ, hãy nghĩ kỹ một chút về sự hợp lý ở đây. Nếu bạn không được phép nhìn nó, vị chủ khảo này sẽ không để cho bạn thấy nó ngay từ đầu đâu, phải không? kỹ về điều đó đi. Nó có lý không nếu những thực thể cao cấp này không muốn cho bạn nhìn nó, vậy họ để lộ ra như vậy để làm gì? Với lại họ lý do gì mà họ lại làm như vậy với những thành viên khác? Đối tượng, có lẽ ông nói đúng, vẫn lưỡng lự, tôi đoán nếu tôi lại gần một chút để nhìn chắc sẽ không sao đâu. Tiến sĩ, bạn hiểu rồi đấy. Bạn nói tôi nghe mấy điều này đâu có mâu thuẫn gì với sự tự tin của bạn, đúng không nào? Nhìn biểu cảm trên gương mặt ông ấy đi. Ông hẳn đã biết bạn đang nghĩ cái gì rồi. Kể tôi nghe bạn nhìn thấy cái gì đi. Đối tượng, một sự biểu cảm tử tế có lợi cho tôi. Tiến sĩ, vậy tôi chắc chắn với bạn là ông ta không muốn bạn bỏ lỡ bất cứ điều gì liên quan đến cuộc hội họp này đâu. Tiến lên đi và nói tôi nghe bạn thấy cái mề đay ấy như thế nào. Đối tượng giờ đã tự tin hơn, tôi không nhìn rõ được mấy cái gì đó được viết xung quanh nó, nó giống như mấy cái gen hoa ấy, nhưng ở phía trên miếng kim lại tôi thấy hình một con mèo to đang há cái miệng của nó ra. Tiến sĩ, mô tả chi tiết hơn nữa đi. Đó là con mèo nhà ư? Đối tượng, tập trung hơn, không Nó là một con sư tử núi với bản mặt sữ tận và mấy cái răng to lắm. Tiến sĩ, còn gì nữa không? Đối tượng, với sự công nhận, à, có một bàn tay giữ lấy một con dao găm dưới cổ của nó, ngừng lâu, vâng, đúng như thế. Tiến sĩ, giờ bạn đoán được tất cả điều này có nghĩa là gì chưa? Đối tượng, tĩnh lặng, vâng, tôi nghĩ tôi biết. Nó nói về một kiếp sống tôi có ở Ấn Độ. Tiến sĩ, chúng ta vẫn chưa nói về cuộc sống ở đấy nhỉ? Kể tôi nghe nó diễn ra ở đâu lúc nào và con mèo to này làm gì trong đó? Người khách hàng này có tên linh hồn là Wan. Kể lại, vào năm 1740, cô ấy là một người phụ nữ Ấn Độ trẻ đến sống ở Bắc Mỹ. Một ngày kia, cô ấy cùng hai đứa con của mình đi đảo dễ cây trong rừng. Có một người đàn ông trong làng của cô cũng đi săn. Đột nhiên, cô thấy một con sư tử núi nhảy ra khỏi gốc cây và chạy lại về phía bọn trẻ. Hoàn bỏ cái túi xuống và chạy lại phía con của mình. Cô ấy nói, chỉ duy nhất lần này thôi phải sử dụng đến chiếc dao đá này rồi. Sau đó con sư tử trồm lên người của tôi. Khi con sư tử định giết tôi, tôi đã kịp găm con dao vào sâu trong cổ họng của nó. Sau đó người đàn ông tìm thấy tôi và con sư tử đã chết, bọn trẻ được an toàn. Khi tôi hỏi Juan tại sao vị chủ tọa đó lại cho cô thấy vật phụ kiện có hình con sư tử đó, cô ấy trả lời, để biểu thị lòng can đảm của tôi và nói rằng tôi phải dùng đến nó nhiều hơn nữa cho các kiếp sống sắp tới. Hình 9 Thiết kế mề đai được phục sức bởi các thành viên trong hội đồng buôn lão. Những thiết kế này không được đảm bảo vẽ ra theo tỷ lệ chính xác nhất. Các linh hồn nhìn thấy các kích cỡ và màu sắc khác nhau nhưng thường là những trang sức này có hình tròn được đeo trên cổ của các bố lão. Tất cả các biểu tượng đều được diễn tả là có vòng đôi ở bên ngoài chứa các ký hiệu không thể đọc được. Tôi luôn luôn xác minh lại các thiết kế của những tấm mề đay với những gợi ý sau khi buổi thôi miên của tôi kết thúc. Tôi có những khách hàng đã vẽ ra những bức tranh về những điều mà họ thấy được. Bức tranh mà Juan đã nhìn thấy trong lần này được biểu thị ở hình 9A. Sự miêu tả việc quan tự tay giết chết một con sư tử núi trên tấm mề đay nhằm mục đích đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về khả năng và lòng dũng cảm. Khách hàng của tôi đến với tôi bởi cô ấy sợ chết lúc 39 tuổi bởi vì cách đây hai năm anh trai cô đã chết cũng vào năm thứ 39 của anh ta vì lái xe bất cần. Cô ấy chỉ mới trải qua sinh nhật lần thứ 39 của mình và chúng tôi thấy rằng có một phẩm chất mong manh về sự tồn tại của cô. Trong quá trình thơ miên của chúng tôi cô ấy biết rằng trong cuộc sống ở Ấn Độ Cô và hai đứa con của mình đã bị bỏ rơi bởi người chồng thợ săn của mình trong một cái cabin Wyoming vào một mùa đông khắc nghiệt ở thế kỷ 19. Người chồng này, kiếp này là anh trai cô, đã bồn trồn và muốn được tự do thoát khỏi trách nhiệm gia đình. Như vậy, trường hợp này liên quan đến một sự chuyển đổi nghiệp quả về vai trò của một linh hồn bất ổn trong nhóm linh hồn của quan Người từ một người chồng lang thang trong một kiếp ở thế kỷ 19 đã trở thành một người anh trai khá hoang dã ở ở thế kỷ 20. Là một người vợ bị kẹt trong hoàn cảnh bị bỏ rơi, Hoàn nói với tôi rằng cô ấy đã không đủ mạnh mẽ để chiến đấu để cứu lấy bản thân và các con trẻ bằng cách mang đôi giày tuyết vào, sách ba lô lên và cố gắng bước ra khỏi nền văn hóa đó trong khi vẫn còn đủ thức ăn. Cô sợ và cảm thấy có lý rằng chồng cô sẽ trở về trước khi cô và các con chết đói. Hội đồng cho quan thấy mề đai hình con sư tử không chỉ là một điểm trừ cho sự thiếu quyết tâm trong cuộc sống ở Minh mà còn vì sự sợ hãi của điều đó cho đến tận ngày hôm nay. Tôi vui mừng vì quan đã nhìn thấy thông điệp cho tương lai của biểu tượng về lòng dũng cảm này trong phiên họp của chúng tôi vì linh hồn của anh trai. Cô đã tình nguyện trong một cuộc sống ngắn ngủi để kiểm tra cô ấy một lần nữa và cách đối phó với nghiệp quả của chính anh ấy trong việc bỏ rơi người khác. Tôi biết có chút kỳ quặc khi những thực thể Ete này trong hội đồng sẽ được các linh hồn nhìn thấy như có một cơ thể năng lượng ánh sáng giống như con người và mặc những chiếc áo tràng với các đồ phụ kiện. Khi tôi lần đầu tiên phát hiện ra các mề đai tôi đã tự hỏi đó có phải mối liên hệ giữa bọn họ trong văn phòng đó hay không, tôi đã tìm hiểu được rằng những mặt dây chuyền và thiết kế của chúng không liên quan gì tới tình trạng của các bồ lão trong hội đồng mà tất cả điều đó đều gợi ý đến một thông điệp về nguồn cảm hứng cho những linh hồn đứng trước họ cũng như rất nhiều khía cạnh khác của thế giới linh hồn. Những biểu tượng này không dễ dàng hẽ lộ chúng với tôi. Trong giai đoạn đầu các yêu cầu của tôi về các tấm mề đai, câu hỏi của tôi gợi ra những câu trả lời bí ẩn về ý nghĩa của một biểu tượng không thể thăm dò được hoặc là vị bồ lão ấy đang ngồi quá xa để nhìn ra. Quá lâu tôi đã chấp nhận những lời giải thích này. Sau đó tôi thay đổi chiến thuật. Như có thể thấy từ trường hợp cuối cùng, Bây giờ tôi nói với các đối tượng rằng nó không có nghĩa là các bố lão sẽ mặc một huy hiệu để nhận biết cá nhân với nhau. Vì những người khôn ngoan này đã biết tất cả mọi thứ về nhau, những huy chương này phải là vì lợi ích của linh hồn mà họ đang phỏng vấn. Chúng có thể thay đổi theo thời gian sau khi họ đã có được một bài học về nghiệp báo. Tuy nhiên, một số hoàn cảnh dường như không thay đổi chút nào. Một khi người bị thơ miên nhận ra rằng biểu tượng đó không phải là biểu tượng của một hội kín, Nó chỉ thuộc về hội đồng đặc biệt của riêng họ. Họ sẽ mở ra được điều này. Việc này cho phép khách hàng tạo ra sự khác biệt tinh thần giữa một người quan sát bị bắt giữ trong một sự kiện mà họ không có quyền kiểm soát đối với những người khác. Các phản hồi được cải thiện bằng cách cho phép khách hàng nhận ra những gì cơ bản đã thuộc về họ như một linh hồn. Liệu pháp này cho phép tôi tận dụng chính kiếp sống hiện tại của họ từ khía cạnh trong cuộc hội họp hội đồng là một sự đáng giá cho những nỗ lực của tôi? Các đoạn ghi nhận trong trường hợp kế tiếp là không bình thường bởi vì đối tượng này biết tên ba thành viên trong hội đồng, tất cả đều có mề đai. Thiết kế biểu tượng của vị chủ khảo là hình 9B, trường hợp 41. Tiến sĩ, giờ bạn đã đến gần hơn rồi, hãy miêu tả món đồ trang sức của vị chủ tọa đi nào. Đối tượng, Rit đeo một vật có hình cái đầu của con chim đại bàng. Nó quay sang một bên và có độ đậm nhạt trên miếng mề đai vàng. Mỏ của nó mở rộng ra, tôi thậm chí còn có thể thấy được cái lưỡi của nó. Tiến sĩ, à, thế điều đó có nghĩa là gì? Đối tượng, Reed đưa cho tôi một thông điệp bay cao hơn và hãy hét thật to vào những khoảng lặng. Tiến sĩ, bạn nói rõ hơn được không? Đối tượng, Reed nói tôi phải gắn với sự tĩnh mịch trong cuộc sống của mình. Tôi không thể cứ mãi sống trong thế giới của riêng tôi được. Trừ phi tôi phải phá vỡ nó và tiến lên phía trước vượt qua hoàn cảnh này, nếu không tôi sẽ bị trịch khỏi con đường của mình. Tiến sĩ, vậy bạn đáp lại thông điệp đó của Drit thế nào? Đối tượng, tôi đơn giản là không đồng ý với điều đó. Tôi nói với Drit sự ồn ào từ những người xung quanh tôi đã là quá đủ. Tôi có cần thiết phải thêm vào điều đó nữa hay không? Tiến sĩ, vậy đấy trả lời thế nào? Đối tượng, ông ta nói tôi có thể đã làm cho thế giới này sôi động hơn, theo một cách tốt hơn, bằng cách lên tiếng cho những điều mà tôi biết đó là chân lý. Tiến sĩ, vậy bạn có đồng ý với nhiệm vụ mà ông ấy giao cho bạn không? Đối tượng, ngưng, tôi nghĩ là có thể tôi thật ra nên tham gia nhiều hơn nữa gắn kết với những người khác và đấu tranh cho lòng tin của chính tôi. Tiến sĩ, bạn lúc nào cũng thấy biểu tượng con đại bàng này sao? Đối tượng, không chỉ khi tôi rơi vào mô thức quá nhu nhược. Có đôi lúc miếng mề đai của ông ta không có hình gì cả. Tiến sĩ, hiện tại trong cuộc sống này bạn có đang bị mắc lỗi này không? Đối tượng, có, nên tôi mới tìm đến ông và Reed gợi nhắc lại cho tôi về điều này. Tiến sĩ, Còn ai trong hội đồng đeo phụ kiện nữa không? Đối tượng, có, chính là John. Ông ấy ngồi phía bên phải grid. Tiến sĩ, xin bạn mô tả họa tiết trên miếng mề đai của John cho tôi. Đối tượng, ông ta đeo một món trang sức trên đó khắc một chùm nho vàng. Tiến sĩ, bạn đang nói nho màu vàng ư, vậy là hơi khác với nó trong tự nhiên đúng không? Đối tượng, nhún vai, vâng, nó màu vàng bởi vì miếng mề đay có màu đỏ. Mọi miếng mề đay đều làm từ kim loại. Tiến sĩ, tại sao lại như thế? Đối tượng, tôi cũng không chắc lắm. Đối với tôi, nó tượng trưng cho phẩm chất quý giá và bền. Tiến sĩ, vậy còn biểu tượng về trùm nhau, nó có nghĩa là gì dành cho bạn? đối tượng rừng. John đeo dấu hiệu về hoa quả của cuộc sống nó có thể ăn được à không thấm nhuần nó có thể thấm nhuần về mặt kiến thức. Tiến sĩ, tại sao lại là một đống nho mà không phải là một quả táo? Đối tượng, chùn nho đại diện cho, sự đa dạng của hoa quả, nó không phải một trái, nó là nhiều trái nghĩa là chúng ta cần thấm nhuần nhiều khía cạnh của một vấn đề. Tiến sĩ, bạn có định triển khai thông điểm này của John không? đối tượng Bằng cách tiếp thụ biểu tượng này, mỗi một quả nho, đối với bản thân tôi là một sự nảy mầm và lớn lên của mỗi trải nghiệm. Tiến sĩ, vậy còn ai khác trong hội đồng đeo trang sức nữa không? Đối tượng, dừng một lúc, sái, bà ấy đeo một chiếc chìa khóa để gợi ý tôi mở ra cánh cửa hiểu biết và biết chấp nhận sự thật như lời giải đáp về khả năng của tôi sẽ giải quyết hết tất cả những vấn đề của tôi. Ở trường hợp thứ 41, Vị chủ tọa nổi bật nhất có vật trang trí hình con chim đại bàng. Chim chóc không phải là trường hợp nhớm gặp. Giống như cũng có một người đàn ông nói với tôi rằng, vị chủ khảo của anh ta có món phụ kiện với hình lông chim và một cây kế gai ở giữa để nhắc anh ta về những tiền kiếp mà anh ấy sống trên cao nguyên Scotland. Trong những cuộc sống đó, anh ấy là một người trong bộ tộc ngày ngày leo lên những ngọn núi đá chiến đấu với người Anh xâm lược để bảo vệ cho dân làng của mình. Một khách hàng nữ khác thì thấy một vị bô lão có một hình tượng con thiên Nga trên trước mề đai biểu hiện cho thuộc tính phát triển qua sự thay đổi. Cô ấy nói, "Tôi được gợi nhắc rằng biểu tượng xinh đẹp này được sinh ra dưới hình tướng vụng về và không thể bay. Điều này đại diện cho sự lột xác mà tôi sẽ có, rằng tôi phải thay đổi thành một con người khác từ một chú vịt con xấu xí đến một con người hữu dụng hiệu quả hơn suốt nhiều tiền kiếp của mình." Thỉnh thoảng, cũng có khách hàng nhìn thấy cá trên mề đay. Người khách hàng này nói, "Biểu tượng này là dành cho anh ấy, nó thể hiện cho một sự tạo tác có thể bởi qua hoàn cảnh hiện tại mà vẫn hòa hợp được với môi trường của nó." Vì một vài lý do, biểu tượng con người hiếm khi nào được nhìn thấy trên bề đai của các bộ lão. Khi tôi được nghe kể về nó tôi thấy rằng ý nghĩa của nó liên quan đến một kế hoạch nào đó. Để minh họa cho việc sử dụng hình tượng con người trên mề đai, người đọc hãy để ý đến hình 9C. Nó thể hiện cho trường hợp về một người phụ nữ 30 tuổi có tên là Norin, người tìm đến tôi vì không muốn sống tiếp nữa. Chồng cô ấy đã tự sát vài tháng trước và cô ấy muốn cùng đi theo anh ấy. Qua buổi thơ miên. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng người bạn linh hồn này của cô đã chết trong một tai nạn lúc đang khai thác gỗ ở tuổi 26 trong tiền kiếp của anh ta, và họ cũng đã mất nhau lúc ấy. Các cặp vợ chồng trong cuộc sống mỗi người đều có những nghiệp quả của riêng mình và liên quan đến những vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, những vấn đề này thường đa xen nhau khi các linh hồn từ trong cùng một nhóm đồng ý làm việc cùng nhau, nhất là trong hôn nhân. Norin đã không làm tốt ở vai trò là một hóa phụ trẻ trong cuộc sống tiền kiếp của cô, đặc biệt là việc từ chối mở rộng trái tim của mình cho những người khác. Trong phần đời còn lại của kiếp đó, Noreen đã không thể được khuyên giải và chết trong nỗi cay đắng từ một vết thương cảm xúc do cô tự gây ra. Đối mặt với hội đồng của cô khi kiếp sống ấy kết thúc, cô được vị chủ tọa hỏi, con không muốn phát triển linh hồn. Đúng không? Rõ ràng. Một bài học tương tự đã được thiết lập lại cho Noreen trong cuộc sống hiện tại của cô để xem làm thế nào cô sẽ xử lý nó. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là lý do cho việc chồng cô ấy tự sát. Tôi đã gặp tình huống vợ hoặc chồng sẽ cố ý chọn một cơ thể có khả năng chết trẻ từ nhiều nguyên nhân tự nhiên để cho phép người còn lại có thể làm việc thông qua đau khổ để phát triển tích cực hơn. Tự tử không phải là một trong những lựa chọn này. Tự tử trong trường hợp của một người trẻ tuổi khỏe mạnh không phải là một nghiệp báo được xếp đặt cho bất cứ ai. Từ kinh nghiệm của tôi, tôi tin rằng khả năng khác có thể xảy ra là nếu chồng của Norin không tự sát, anh ta có lẽ sẽ chết vì một tai nạn nào đó sau này. Vào thời điểm cuộc thảo luận của chúng tôi, Khách hàng của tôi tin rằng không thể tiếp tục sống tiếp mà thiếu đi người đàn ông mà cô ấy yêu. Sự tuyệt vọng cực độ của cô cũng mang cảm giác tội lỗi bằng cách nào đó cô có thể có trách nhiệm, mặc dù lá thư tự tử của chồng cô mang theo một thông điệp ngược lại. Tôi cảm thấy rằng đưa khách hàng này trở lại cuộc họp hội đồng lần sau cùng của cô và nhìn lại một lần nữa trước mới đây dành cho cô ấy sẽ tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của cô ấy ngày hôm nay. Trường hợp 42 Tiến sĩ Tôi muốn bạn nói tôi biết chính xác là trên chiếc mề đay của vị chủ tọa ngày hôm nay có có cái gì. Đối tượng, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một con thấu một con này. Không, một con linh dương. Nó nhảy lên khi đang chiến đấu. Tiến sĩ, giỏi lắm, bạn còn thấy gì khác nữa không thì kể tôi nghe. Đối tượng, dừng, có một người cưỡi trên lưng của nó. Họ có vẻ gần như cùng nhau đứng lên và hình ảnh này ở giữa trung tâm chiếc mê đây Tiến sĩ, tôi hiểu rồi. Nó có phải là được chạm nổi không? Đối tượng, vâng, con Linh Dương và hình nhân trên đó như đang quay về phía của tôi ấy. Ông biết gì không, nó giống như tôi đang đứng ở một góc nhìn họ còn họ thì rõ ràng là đang phi về chỗ của tôi. Hình nhân trên đó không rõ mặt. Nhưng nhìn thì thấy có mái tóc dài, cơ thể mảnh mai như phụ nữ. Một bên chân cong xuống tôi không nhìn được rõ lắm cô ấy đang cưỡi trên con linh dương. Một cánh tay dựa lên với một ngọn đuốc. Tiến sĩ, chuyển đến hoàn cảnh hiện tại và sau đó ra lệnh Được rồi, việc mà tôi muốn bạn làm là khám phá lại lần nữa ý nghĩa của hình ảnh mà bạn đang chứng kiến. Việc bạn đến đây và thảo luận cùng tôi ngày hôm nay không phải là một điều ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ cùng giải quyết về cái mề đai này. Nó đại diện cho thứ gì đó mà bạn cần phải nhớ lại. Đã là lần thứ hai bạn trở thành một quá phụ trẻ rồi. Nếu cần thiết hãy nhờ người hướng dẫn của bạn giúp đỡ đi. Đối tượng, sau khi ngưng một lúc lâu, cô ấy nói tiếp nhưng vừa nói vừa khóc. Tôi biết ý nghĩa là gì rồi. Người phụ nữ đó chính là tôi, tôi đang đi về phía đông nơi mặt trời mọc. Chỉ dẫn này hàm ý đến bình minh cho một ngày mới. Con vật này về cơ bản không bao giờ tin tưởng và cho phép ai gần nó hay cưỡi lên nó. Nhưng nó đã tin tôi và vì thế tôi cũng phải tin vào chính mình, chúng tôi phải nhanh chóng lên đường cùng nhau. Tiến sĩ, tại sao phải nhanh chóng? Đối tượng, sau lời xúi dục của tôi vì những sự bắt đầu chưa tốt bởi vì cuộc sống này rất nguy hiểm. Một phần của chúng là ở chúng tôi những yếu điểm của mình, cách mà chúng tôi phá phát, nó sẽ cản trở chúng tôi đến được đích. Rất dễ bị mắc lời. Tiến sĩ, ý bạn nói con linh dương hàm ý cho một sự phóng thích. Đối tượng, vâng Phải có đủ can đảm và sức mạnh tinh thần để bước tiếp trên đường đời của tôi cho những mục đích lớn lao. Còn Linh Dương đó cũng đồng thời đại diện cho sự tự do để chinh phục nỗi sợ hãi và có lòng tin với chính mình. Tiến sĩ, vậy cần ngọt nước bạn đang mang thì sao? Đối tượng, nhẹ nhàng, như thường lệ ánh sáng của sự hiểu biết. Sự tìm kiếm của chúng ta cho trí tuệ. Ngọn lửa này không bao giờ bị dập tắt hay su đi bởi bóng tối. Tiến sĩ, bạn còn thấy gì khác trên chức mề đai không? Thật không may, tôi phải báo cáo rằng không ai trong số những người đã nhìn thấy những chiếc mề đai có thể giải mã được các ký hiệu kỳ lạ giữa hai vòng ngoài cùng. Bảng ghi bí mật này vẫn còn là một bí ẩn trong nghiên cứu của tôi và tôi đã miễn cưỡng đi đến kết luận điều này là một trong những đặc tính biểu tượng mà khách hàng của tôi và tôi không có nghĩa vụ phải biết. Tôi cũng nên nói thêm rằng phần lớn những gì mà linh hồn thấy và nghe tại các cuộc họp hội đồng của họ không thể được sáng tạo lại trong văn phòng của tôi. Qua nhiều năm làm việc, tôi đã đi đến trong đợi rằng thông qua thôi miên. Con người không thể nào giải thích một cách chính xác tất cả những gì xảy ra trong đời sống linh hồn vì những hạn chế của họ trong việc truyền thông và dịch thuật phải được xử lý thông qua bộ não con người. Các đối tượng của tôi không biết tại sao họ không thể giải mã được những tượng trưng trên mề đai. Họ đề cập đến chúng như chữ tượng hình, văn bản bằng chữ nêm, cổ ngữ run Bắc Âu và thậm chí là các ký hiệu toán học. Bản thảo này dường như không thể dịch được. Nó có thể là hình ảnh hoặc biểu tượng. Có lẽ đó là một ngôn ngữ tâm linh không nói ra. Tôi nghi ngờ nó là cùng một loại biểu tượng xuất hiện trên sách về cuộc sống trong Thư viện Linh hồn. Chẳng hạn như biểu tượng Pi của Hy Lạp ở mặt trước của cuốn sách được mô tả như trong trường hợp 30. Trong khi sách cuộc sống là rất cá nhân và chắc chắn được sử dụng như là một biên niên sử linh hồn của quá khứ bởi người hướng dẫn và hội đồng của họ, văn bản xung quanh cạnh ngoài của mề đay của một bồ lão có thể không có gì để làm với linh hồn. Tôi đã đi đến kết luận rằng nếu các đối tượng của tôi có nghĩa vụ phải biết về các ký tự này trong khi ở trạng thái thơm miên, những người hướng dẫn linh hồn của họ đã giúp cho họ. Bất kể biểu tượng này biểu trưng cho âm thanh, ý tưởng hoặc từ ngữ hay một cái gì như thế, Có thể có một lý do chính đáng cho việc tại sao mọi người không thể dịch được chúng, và tôi cũng không có gì để làm với các khách hàng. Có thể nói một điều như thế này, tôi nghĩ rằng tôi không phải hiểu ý nghĩa của chúng bởi vì đây là một thông điệp cho các bồ lão từ một nguồn cao hơn. Có thể đây là vòng xe học tập của ông ấy và ông ấy phải giải mã cho các mục tiêu của chính mình. Tôi phân chia những gì được thấy trên biểu tượng của hội đồng thành hai loại. Việc đầu tiên liên quan đến các vật thể sống hoặc tự nhiên. Những ký hiệu này cũng có thể bao gồm các khoáng chất, như đá quý. Loại thứ hai là thiết kế địa lý, chẳng hạn như hình tròn và hình vẽ đường thẳng. Đá quý có thể xuất hiện trên cả hai loại mề đai. Mề đai của Hội đồng biểu lộ nỗi đau và mục đích, thành công và những thiếu sót của những linh hồn đứng trước họ. Màu sắc của đá quý được thể hiện cho cả hai, vị bồ lão đó và cả linh hồn đang quan sát. Thiết kế chung của một miếng mề đai liên quan đến các thuộc tính linh hồn thành tựu và mục tiêu. Giống như lời chúc của người già, người cao tuổi có thể cho thấy một dấu hiệu như một lời cảnh báo về những rắc rối sắp xảy ra nếu những gì chúng ta phải cố gắng trong cuộc sống bị bỏ qua một bên. Các ví dụ tiếp theo là những trường hợp khách hàng đã nhìn thấy thiết kế hình học và đá quý trên biểu tượng của hội đồng. Việc giải mã bản vẽ đường kẻ trong thiết kế hình học không phải là dễ nhận thấy như với các chủ đề về thiên nhiên có bao gồm đá quý, có những nền văn hóa, như ở Nhật Bản, nơi các trang sức cá nhân có liên quan đến những đường kẻ là các huy hiệu có nhiều ngụ ý. Ở phương Đông, các biểu tượng gia đình trên nền và có thể là các vật thể tự nhiên hoặc các thiết kế hình học để xác định các thành viên của một dòng họ cụ thể. Trái ngược với truyền thống này của các gia tộc ở Nhật, các thành viên của cùng một nhóm linh hồn sẽ không thể nhìn thấy chính xác cùng một biểu tượng được hiên thị bởi các hội đồng của họ. Tôi tìm thấy ý nghĩa đằng sau thiết kế xoáy trên biểu tượng hình học là đặc biệt hấp dẫn. Có một khía cạnh phổ quát đối với một số cái, chẳng hạn như với thiết kế được liệt kê trong hình 9D. Cá nhân tôi đã nhìn thấy sự đa dạng thiểu số của các thiết kế xoáy này trên các hòn đá ở các địa điểm như châu Âu, Bắc Phi, Úc và các vùng sa mà của Bắc Mỹ. Nhiều nhà khảo cổ gọi nó là thiết kế nguồn sống. Khi tôi hỏi người đã nhìn thấy thiết kế trong hình 9D về ý nghĩa của nó tại một cuộc họp hội đồng, tôi đã được trả lời. Bái đeo một vật có thiết kế xoắn ốc để nhắc nhở vôi rằng, bắt đầu từ bên trong cốt lõi của thế giới linh hồn chúng ta phát triển theo lối xoăn ốc ra bên ngoài và đến một ngày nào đó lại trở về với nguồn gốc của chúng ta. Khi một vòng xoáy hoặc thiết kế vòng đồng tâm xuất hiện trên một huy chương, ý nghĩa thường liên quan đến sự tồn tại của một linh hồn trong sự liên tục của sự sống. Dấu hiệu này cũng là một ý nghĩa của sự bảo vệ linh hồn. Trong hình 9E là các đường dây quanh co. Đây là những gì khách hàng nhìn thấy thiết kế này từ một bố lão và đã nói. Có bốn đường uốn lượn chạy vào từ các cạnh ngoài của huy hiệu từ các hướng khác nhau. Chúng hội tụ lại và thống nhất trong cái vòng tròn đó, lõng về phía trung tâm của miếng kim loại. Các đường cong quanh có thể hiện các con đường khác nhau hướng tới mục tiêu của chúng ta. Chúng không phải là con đường thẳng vì chúng ta là những linh hồn không hoàn hảo. Các đường nét làm cho huy hiệu trông chật trội giống như hầu hết các kiếp sống đều đôi khi dường như bị vỡ vụn. Chúng ta có thể mất nhiều lượt trong chuyến đi của chúng ta, nhưng cuối cùng tất cả chúng ta sẽ đi đến tại cùng một nơi ở trung tâm. Tôi cũng đã được nghe nói về các dấu hiệu trên bầu trời với các ký hiệu như ngôi sao, mặt trăng và mặt trời. Sau một thời gian dài lưu trữ hồ sơ của tất cả các biểu tượng trên bề đai, tôi nhận ra rằng một thiết kế bán ngực được nhìn thấy thường xuyên hơn các dấu hiệu khác của bầu trời. Hình 9E và 9G mà tôi sẽ trình bày trong trường hợp 44, thể hiện các biến thể khác nhau của thiết kế mặt trăng hình lưỡi liềm trong tâm trí của hai khách hàng. Mặt trời mang lại cho chúng ta những tiền nắng vàng ánh sáng của sự sống trong khi mặt trăng một phần là biểu tượng của sự phát triển trong tôi. Ánh sáng bằng này đại diện cho sức mạnh của tiềm năng của tôi. Khi nó phát triển, tự ngã cao cấp của tôi cũng thế. Tôi là một người khách du lịch du hành qua các cuộc đời. Mặt trăng treo ngược thể hiện lấp phủ và chứa đựng thế giới linh hồn. Nó có thẩm quyền trên cả trái đất, cả vũ trụ và các không gian xung quanh nó. Các đường thẳng ở phía trên biểu tượng là những điểm quan trọng trong chuyến du hành linh hồn của tôi. Điều này gợi nhắc đến công việc của tôi. Ở dưới cùng của biểu tượng này là ngôi sao nguyên tử, ánh sáng làm sạch và kết nối tất cả các vũ trụ. Nói chung, khi một khách hàng nói về việc nhìn thấy một hình bán nguyệt trên một huy hiệu, Nó thể hiện sức mạnh ngày càng tăng của linh hồn trên trái đất. Các đối tượng của tôi nói rằng đây là một mặt trăng đang dần tròn, nghĩa là đang tiến bộ, ngược với mặt trăng đang dần khuyết. Dấu hiệu thường được báo cáo là ánh bạc trên miếng kim loại vàng. Những đường kẻ thẳng đứng, có góc cạnh, đứng hoặc ngang có vô số ý nghĩa. Ví dụ, hình 9G có 5 đường thẳng, góc cạnh phía trên mề đai. Một đối tượng đã nhìn thấy những dòng như vậy xung quanh huy hiệu mà không còn dấu hiệu nào khác cho biết. Thiết kế tuyệt vời của những đường dài hội tụ xuống trung tâm của miếng kim loại nghĩa là tôi được hỗ trợ về tất cả các khía cạnh bởi hội đồng bò lão của tôi. Tôi thấy không thể nào phân loại được nhiều dấu hiệu và biểu tượng khác nhau mà tôi được nghe bởi vì mỗi linh hồn có một sự tiếp nhận dành riêng cho nó. Tôi sẽ đưa ra một thiết kế huy hiệu khác như hình 9 giờ thiết kế cuối cùng này kết hợp một mô hình hình học với một viên đá quý. Biểu tượng này được báo cáo bởi một phụ nữ có tên linh hồn là unz người sống trong đau đớn liên tục từ căn bệnh sơ cơ, một căn bệnh ức chế chức năng của cơ khớp, trường hợp 43. Tiến sĩ, bạn hãy giải thích những gì bạn nhìn thấy trên chiếc áo tràng của vị bồ lão ở trung tâm. Đối tượng, theo như tôi quan sát thấy, Thị Ca đang đeo một cái mề đay màu vàng. Nó là một liên kết của hình tròn trên bề mặt của miếng kim loại. Tiến sĩ, nào, UNZ, nói tôi nghe, bạn thấy thiết kế này có ý nghĩa gì? Đối tượng, những liên kết tròn này gợi lên ý nghĩa rằng mỗi một cuộc sống mà chúng ta có là vừa vặn và liên kết với toàn bộ các kiếp sống của chúng ta, đó là một hành trình tiếp nối nhau trong việc hoàn thiện một mục đích cốt lõi. Tiến sĩ, bạn còn thấy gì khác trên nướng mề đay mà ca đeo không? Đối tượng, mừng rỡ có. Có tôi thấy thêm được một viên đá lục bảo, nó nằm ở chính giữa. Tiến sĩ, và điều đó thì có nghĩa là gì? Đối tượng, với một sự thỏa mãn to lớn, đó là viên đá chữa lành. Tiến sĩ, vậy nó có giúp gì cho chứng đau cơ của bạn hiện nay không? Đối tượng, tất nhiên rồi. Tôi đặc biệt yêu cầu một cơ thể phải chịu cơn đau mãn tính trong kiếp này. Tiến sĩ, giọng kinh ngạc, bạn có thể nói nhiều hơn tại sao bạn chọn như vậy không? Đối tượng, tôi đã chọn con đường này từ lâu lắm rồi. Tôi thấy rằng hãy bất cứ khi nào tôi phải chịu đau đớn vì bệnh tật, nó đều giúp ích cho kỹ năng chữa lành của tôi. Khi ai đó trong một cơn đau bất biến, thậm chí kể cả khi điều đó không nặng lắm, nó thể hiện cho một cơ hội sự chữa lành. Tiến sĩ, để làm cái gì? Đối tượng, để trải nghiệm tầng sóng đau đớn của thân xác. Qua đó, ông sẽ học được cách điều chỉnh năng lượng để giải tỏa phần nào cơn đau đó. Bằng cách tự học tập với chính nguồn năng lượng của tôi như hiện nay, tôi sẽ có thể giúp đỡ người khác một cách chuyên môn hơn. Tiến sĩ, có điều gì khác mà bạn có thể kể ra về trải nghiệm này không? Đối tượng, trong cơn đau, ai đó sẽ phải trở nên vững trãi hơn đặc biệt là với trải nghiệm bởi thân xác con người. Để thoát khỏi cơn đau này, chúng ta buộc phải hoàn toàn tập trung. Nó có một mục đích cao hơn đó là tự tin học hỏi để làm việc trong khi bị nỗi đau hành hạ. Tôi dành rất nhiều thời gian để ý đến những con người chịu đựng những nỗi đau khổ về thể xác vì bệnh tật trong cuộc sống. Tôi có khả năng giúp đỡ những người nhận thức được việc dùng tâm trí để tập trung làm cơn đau lắng dịu. Tiến sĩ, đối với tôi dường như bạn khá là thấy tự hào khi bắt gặp viên đá lục bảo mà ca đang đeo. Đối tượng, sự xuất hiện của hòn đá này là mang ý nghĩa những ai đeo nó chính là dòng truyền thừa của những vị chữ lành. Nó là chuẩn mực cho tính cách của cá nhân tôi cũng như của ca, người đã lên kế hoạch cho các bài tập và giám sát quá trình thực nghiệm của tôi qua nhiều thế kỷ. Nó đại diện cho điều mà tôi đạt được. Tiến sĩ, nếu tôi nói như thế này thì có đúng không? Rằng bạn đã được một chuyên gia chữa lành cho thấy viên đã lục bảo như một kỳ vọng ông ấy muốn bạn sẽ tiếp tục cách làm việc này để trở thành một người thầy dạy chữa lành. Đối tượng, vâng, ca tự tin trao quyền cho tôi. Trường hợp 43 là cái mà tôi gọi là linh hồn đang tăng trưởng. Inez chỉ mới nhập thể trên trái đất khoảng 5.000 năm, một thời gian rất ngắn để xem lại sự tiến bộ của cô. Điều này là bởi vì cô ấy không bao giờ trượt dài trong bất kỳ cuộc đời nào của cô ấy. Cô ấy chấp nhận không có cơ thể khỏe mạnh, điều thực sự làm tôi kinh ngạc. Trong cuộc sống của cô ngày hôm nay, UNERED là viện trưởng của bộ môn khoa học tâm thần, người kết hợp một sự kết hợp chất chung của các môn học về tâm linh. Thông qua công việc của mình, cô giúp đỡ nhiều người có vấn đề về sức khỏe bằng cách sử dụng hình ảnh có hướng dẫn và thiền định. Một khía cạnh khác của trường hợp 43 mà tôi thấy thú vị là unz chỉ bắt đầu nhìn thấy viên đá xanh trên huy chương này trong 4 hoặc 5 cuộc sống cuối cùng. Trước đó cô thấy một hòn đá hổ phách ở giữa chức mề đầy. UNRES nói với tôi đây là màu sắc nuôi dưỡng và bảo vệ những người yếu đuối và bệnh tật. Nó nằm ở giai đoạn tiền của viên đá xanh. Cô đã gọi viên đá quý này là viên đá tiến bộ của tôi và nói thêm viên ngọc xanh lục hiển thị cấp độ hiện tại của tôi. Điều này chỉ ra cho tôi UNZ là một linh hồn cấp 4. Nhiều câu hỏi sâu hơn sẽ hé lộ những điều khác nữa. UNZ cho biết những tiền kiếp đầu tiên của cô trên trái đất cấp nướng mười đây mà sau đó cô nhìn thấy không có gì trên đó cả. Tôi nhớ một cá nhân cấp độ 5 đã nói với tôi, có 5 đồ trang sức trên biểu tượng của người giám sát, một viên kim cương, ruby, hổ phách, ngọc lục bảo và sapphire, tượng trưng cho thành tích của tôi qua các cấp độ phát triển khác nhau. Vì vậy Nó không phải là đá quý như là một viên đá thiên nhiên giá trị. Ý nghĩa của nó là về mặt tâm linh mà màu sắc chính là đại diện cho những điều mà bạn đã đạt được. Các phép ẩn dụ đá quý được báo cáo bởi những người được thôn miên cung cấp những sự tương đồng hữu ích với các truyền thống trần thế. Người xưa ở Trung Đông, Ấn Độ và Trung Quốc nghĩ rằng một số màu sắc đại diện trong đá quý và đá bán quý sở hữu một loại nhân cách sống của riêng mình. Ví dụ, Người sư mơ tin rằng người đeo một viên đá màu xanh nước biển có một vị thần cho cá nhân họ và họ cần phải lắng nghe theo vị thần ấy. Hầu hết khách hàng của tôi đều thấy linh hồn hướng dẫn của họ có màu xanh dương đậm. Người xưa cũng cảm thấy rằng màu tím mang lại kiến thức siêu việt và trí tuệ. Màu ngọc này tượng trưng cho những linh hồn cấp độ 6 trở lên. Trong số những đối tượng được thôn miên ấy, những người nhìn thấy mề đai của thành viên hội đồng, một số chỉ nhìn thấy những viên đá quý. Chúng có thể không xuất hiện trên miếng kim loại. Đã có những trường hợp những viên đá hoặc những viên bi đa sắc năng lượng xuất hiện trên dây chuyền nhẫn, hoặc đơn giản là được một bồ lão giữ trên tay và để cho các linh hồn đứng trước họ nhìn thấy nó. Về cơ bản, màu sắc năng lượng hiển thị cho các khía cạnh khác nhau của đời sống thể chất và tinh thần của chúng ta. Một số màu sắc phát ra từ một bồ lão như quẳng sáng, áo tràng hoặc mề đay cũng chỉ ra được chuyên môn của vị bồ lão ấy hoặc có thể trực tiếp liên quan đến những gì linh hồn đang đứng ở đó hy vọng cuối cùng họ sẽ đạt được. Người thúc đẩy thôi miên phải thận trọng về những tiền đề của họ trong ý nghĩa của các màu sắc. Những diễn giải màu sắc với hình ảnh được trình bày trước các buổi họp của hội đồng để thẩm định hình tượng của khách hàng đó thì không có tương tự về mặt ý nghĩa với tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng với những người trong trạng thái thôi miên, Các dấu hiệu và biểu tượng được trình bày qua các ký ức về linh hồn liên quan đến những ảnh hưởng của các lực lượng mà họ muốn kiểm soát trong cuộc sống hiện tại của họ. Các đối tượng của tôi liên kết với tất cả những chiếc mề đay mà họ thấy trong hội đồng với sự nhận thức và trí tuệ. Ý nghĩa của chúng là những điều cá nhân mạnh mẽ trong họ, và được hiển thị với ý định hướng dẫn và động viên họ đi đến nhận thức về tự ngã. Tác động của việc xem lại các dấu hiệu và biểu tượng này dưới sự thôi miên rất hấp dẫn đối với một số khách hàng. Họ nói rằng sau các buổi thảo luận họ đã đặt mua những bản sao trang sức ấy để tự nhắc nhở về con đường nghiệp báo của bản thân họ. Năng lượng toàn năng, vậy lúc ông đưa người khác quay về lại thế giới linh hồn, họ có nhìn thấy Chúa không? Đây là câu hỏi mà tôi nhận được thường xuyên trong các bài giảng của mình. Thực sự nếu để trả lời một cách ngắn gọn cho nó là một điều không thể nào, tôi chỉ có thể nói như vậy Các khách hàng của tôi có cảm nhận được một cội nguồn duy nhất về xuất xứ của họ từ trong thế giới linh hồn. Những đối tượng cao cấp hơn thì diễn giải rằng, giúp cục các linh hồn rồi sẽ liên kết lại thành một khối đoàn kết với cội nguồn màu tím. Tuy rằng như thế, thử hỏi có chỗ nào đó trong thế giới linh hồn mà ta tìm thấy được bằng chứng việc các bồ lão xuất chúng vẫn còn nhập thế hay không? Câu trả lời là có. Thông qua các cuộc họp hội đồng ta biết được điều này. Ngay chính lúc chúng ta được triệu tập đến trong một cuộc hội họp với hội đồng bồ lão, có một cảm giác chào dâng rằng một thế lực cao cấp hơn cũng đang ở đó và chúng ta đơn giản gọi điều này là sự toàn năng, đã có nhiều khách hàng tuyên bố. Điều này giống như Chúa, chúng tôi thấy thế. Những khách hàng tiến bộ hơn, những người đang tiến đến giai đoạn sau cùng của hành trình luân hồi, chỉ ra rằng họ không nghĩ sự toàn năng nghĩa là Chúa theo một cách đích xác nhất. Theo họ, đó hoặc là chỉ một thực thể đáng sùng bái, hoặc là nhiều thực thể đáng sùng bái, với khả năng vô cùng cao cấp so với cả hội đồng. Tất cả mọi đối tượng đều đồng ý rằng sự toàn năng ở đó chính là để hỗ trợ công việc của hội đồng. Cụ thể, những người tìm đến tôi không thích việc dùng từ Chúa để mô tả cho đấng toàn năng vượt trội này, điều mà chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng hơn ở trong thế giới linh hồn. Họ cho rằng thích hợp để dùng những từ như là cội nguồn hay linh hồn tối cao hơn, bởi vì từ Chúa thì quá gắn với một cá nhân và mang nặng tính chất trần thế, cũng như nhiều linh hồn đang trong quá trình tiếp cận mức độ tiến bộ cao dần. Đấng toàn năng trong tâm trí của họ nghĩa là một hình thức tồn tại đa dạng, bao gồm nhiều thế lực thiêng liêng với nguồn tri thức khôn cùng trong thế giới linh hồn. Họ cảm thấy rằng thế lực vượt trội này có tác động đến những cuộc hội họp ở hội đồng chứ không chỉ đơn thuần là những sự sáng tạo vô hạn. Những đối tượng của tôi đã thấy được bằng chứng thuyết phục nhất cho sự tồn tại của sự toàn năng khi họ tham gia vào cuộc hội họp ở phòng chức năng. Hơn thế nữa... Sự toàn năng lớn mạnh còn là một thế lực toàn giác và có mặt ở khắp mọi nơi trong thế giới linh hồn. Sau khi xem xét hàng trăm trường hợp ghi chú mô tả đấng toàn năng, tôi đã quyết định đưa ra một vài trích dẫn trong số đó. Qua các buổi thôi miên, mỗi đối tượng chỉ đề cập đến đấng toàn năng trong một vài câu. Tôi hy vọng danh sách trích dẫn dưới đây mà tôi đã chọn sẽ phần nào nắm bắt được hương vị phản phất mà những linh hồn trung bình cảm nhận về điều này trong các cuộc họp hội đồng của họ. Cũng không phải là tôi đã thực sự nhìn thấy đấng toàn năng, nhưng tôi cảm nhận được nguồn năng lượng vô hạn đó ở đây. Điều đó ở đây vì hội đồng, nhưng phần lớn là dành cho tôi. Các bồ lão không phải là trung gian giữa tôi và cội nguồn năng lượng. Tôi cảm thấy có một sự kết nối trực tiếp với ánh sáng tím thần thánh. Khi tôi đang ở trong phòng hội đồng, đấng toàn năng quan sát các bồ lão với ánh sáng tím rung động. Đôi khi đấng ấy chuyển sang một loại ánh sáng màu bạc để giữ bình tĩnh và thanh lọc cho tâm trí của tôi. Đấng toàn năng ở trên cao và ở phía sau lưng của hội đồng. Chỉ khi gặp khó khăn tôi mới có thể nhìn lên được sức mạnh này. Tôi cảm thấy sự thánh thiện của điều đó là quá mạnh mẽ đến nỗi tôi không nghĩ là tôi nên ngước lên và nhìn điều đó một cách trực tiếp trong lúc cuộc họp hội đồng đang diễn ra. Nếu tôi làm thế, tôi không thể tập trung vào các bồ lão. Hội đồng dường như thừa nhận sự có mặt của đấng toàn năng mà không quá quan tâm đến điều đó bởi họ vẫn tiến hành mọi thủ tục rất chậm rãi. Tôi nghĩ rằng ý định của đấng là để cho tôi và hội đồng của tôi lưu ý đến nhau. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng cường độ của năng lượng thông minh tổng hợp này được thiết kế chỉ dành cho tôi vào lúc này. Hướng dẫn của tôi, các bồ lão và sự toàn năng này là những lực lượng giữ sự khôn ngoan đằng sau những trải nghiệm của tôi. Đấng toàn năng thể hiện một sự tinh khiết về năng lượng và hỗ trợ cho hội đồng cũng như thay mặt cho tôi. Tôi tin rằng hội đồng cần sự giúp đỡ của điều ấy bởi vì đã quá lâu rồi kể từ khi các bộ lão nhập thể giới hình thức sống sinh học. Sự khôn ngoan thuần túy của năng lượng này cho phép cả hội đồng và bản thân tôi thấy rõ hơn nơi chúng ta nên đi. Sự rực rỡ và sức mạnh của đấng toàn năng là một sự kêu gọi, một sự háo hức. Hướng vào mọi đối tượng trong phòng để tất cả chúng ta sẽ cùng kết đoàn lại với nhau vào một ngày nào đó. Điều đó giống như một phụ huynh đang đợi chúng tôi lớn lên và liên kết với họ trong sự hiểu biết của những cá thể đã trưởng thành. Khi bạn đứng trong phòng họ của hội đồng và cảm thấy sự hiện diện đó giống như một sự cộng hưởng thâm nhập vào trong tâm trí bạn. Thậm chí người hướng dẫn của tôi cũng có thể bắt gặp thấy cảm giác hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi biết đây là lý do tại sao bà ấy vô cùng thích tham gia vào các cuộc họp hội đồng với tôi, bởi vì đó là nguồn gốc của tình yêu và sự thấu hiểu. Khi thời gian của tôi với hội đồng đã kết thúc và tôi rời khỏi đấng toàn năng, có một khao khát được trở lại và đến gần với điều đó một lần nữa trong tôi. Mọi người hỏi tôi rằng liệu tôi có từng bao giờ có một khách hàng có thể làm sáng tỏ một điều gì đó giống như là thành viên của hội đồng và đến gần hơn với sự có mặt của đấng toàn năng hay không? Các đối tượng có kinh nghiệm như vậy thì rất ít ỏi. Đó là những cá nhân đang trong quá trình chuyển đổi từ cấp 5 trở lên. Tuy nhiên, cũng có một cá nhân nổi bật hiện lên trong đầu tôi. Chinera là một trong những khách hàng tiên tiến nhất mà tôi từng có. Không ai đưa tôi đến gần với đấng toàn năng hơn linh hồn này. Chinera đã được huấn luyện ở một không gian khác trước khi đến trái đất vài ngàn năm trước. Ngày nay, khách hàng này là một nhà châm cứu thực hành nhiều loại nghệ thuật, chữa bệnh Tấm mề đai do vị bô lão chủ khảo mà Chinara nhìn thấy chính là biểu tượng trong hình 9N. Chi tiết sâu hơn về năng lực du hành xuyên không gian của linh hồn sẽ được phân tích với các linh hồn chuyên gia du hành trong chương 8, trường hợp 44. Tiến sĩ, khi công việc hướng dẫn cá nhân của bạn đã hoàn thành, bạn có nguyện vọng được sắp xếp vào hội đồng bô lão không? Đối tượng, chứ đâu. Tôi còn phải trở thành chuyên gia huấn luyện những linh hồn nhỏ nữa giúp chúng bắt kịp với các linh hồn khác ở nhiều cấp độ. Tiến sĩ, sao bạn biết như thế? Đối tượng, tại vì tôi vẫn đang học bài học ở đây đấy thôi, lân hồi, học thêm về những dạng sống sinh học trên trái đất. Tiến sĩ, Chienera, tôi tin rằng hôm nay bạn có mặt là để chúng ta có thể giúp nhau hiểu được những vấn đề cốt lõi. Hãy bắt đầu việc đó bằng cách tôi sẽ hỏi bạn về mối liên hệ của bạn với các bố lão trong hội đồng của bạn. Nào, đầu tiên hãy nói ở đó có bao nhiêu vị. Đối tượng hiện tại đang là 12. Kể từ sau kiếp trước, 4 vị ngồi chính giữ chính là bốn vị chủ khảo đặt các câu hỏi cho tôi. Tôi giờ đây đã chuyên biệt làm việc trên trái đất. Tôi vẫn còn vài chế độ khóa và cần đến sự điều chỉnh. Bốn vị ngồi phía bên phải của tôi là từ không gian cơ bản của tôi. Họ ở đây để tôi có thể tận dụng tối đa năng lượng mà tôi sẽ mang theo để đi đến trái đất. Tiến sĩ, vậy còn bốn thành viên còn lại thì thế nào? Đối tượng Bốn vị phía bên trái của tôi đang làm việc giống như tạo ra sự ổn định của ánh sáng năng lượng vũ trụ và có âm thanh của các hành tinh xung quanh trái đất. Họ làm việc giống như một cái trục quay xung quanh tôi trong thế giới vật chất. Tiến sĩ, bạn có thể nói tôi biết về mấy chế độ khóa đang được cài đặt trong tiến trình của bạn trên trái đất không? Đối tượng, về cơ bản, hội đồng muốn tôi mở rộng tầm ảnh hưởng của tôi ra với nhiều người hơn. Tôi phải công cử nó để tối đa hóa bản thân của mình. Tôi có khiếu nại với họ rằng điều đó sẽ làm loãng nguồn năng lượng của tôi. Họ không đồng ý với tôi vì tôi cho rằng tôi đang chi mổng năng lượng của mình. tiến sĩ, tôi có thể hiểu được cảm giác này. Thế bạn có đồng ý với sự đánh giá đó không? Đối tượng, ngừng lâu, có lẽ họ đúng mặc dù đôi lúc tôi thấy mình giống người ngoài hành tinh trên trái đất quá. Tiến sĩ, nào, Chinara, có bao giờ bạn cùng với hội đồng trong một cuộc hội họp để thảo luận về các học sinh của bạn không? Đối tượng, tôi có, một vài lần. Tiến sĩ, vậy bạn khả dĩ có thể giúp tôi hiểu được quá trình của một linh hồn cao cấp là thế nào rồi? Bạn tự đánh giá bản thân mình ở mức độ nào? Đối tượng, tôi đang làm việc để trở thành bậc thầy. Tiến sĩ, vậy trên vị trí này có phải là thành viên hội đồng không? Đối tượng không nhất thiết. Có rất nhiều lựa chọn để trở nên chuyên biệt hóa. Một trong số đó là trở thành thành viên hội đồng. Tiến sĩ, gia định rằng bạn thích hợp và được trường một chỗ trong ban hội đồng và trở nên tích cực trong vai trò đó. Vậy tiếp theo đó sẽ là một sự tiến bộ gì nữa? Đối tượng trả lời một cách do dự, sẽ đến chỗ mà tất cả hòa làm một. Tiến sĩ, chính là đứng toàn năng trong phòng hội đồng đúng không? Đối tượng mơ hồ liên kết với sự tinh khiết, đúng rồi. Tiến sĩ, mô tả điều đó đi. Đó là linh hồn tối cao à? Đối tượng Tôi tin rằng điều đó ở số nhiều đây là một trung tâm sáng tạo mà tôi biết là nơi tạo ra những thể thức linh hồn mới với các chức năng cụ thể. Tiến sĩ, Chinera, làm ơn hãy diễn đạt điều này một cách chi tiết hơn. Đối tượng, tôi không thể nói quá nhiều với ông được đây là chỗ mà các linh hồn mới lóe ra từ linh hồn tối cao. Chỗ hỗ trợ cho các linh hồn bé bổng lớn lên và tìm thấy nhận dạng đặc trưng của chúng. Tiến sĩ, đây có phải là điều mà chúng ta hay gọi là chúa không? Đối tượng, đó là một sự tập hợp thiên liêng. Tiến sĩ, bạn nói rằng khối nguồn thiên liêng này bao gồm nhiều cá thể và hòa làm một. Họ là những điều linh thiêng vô cực của tất cả các vũ trụ cũng như mọi không gian và liên kết tất cả những thứ đó lại, kể cả thế giới linh hồn, phải không? Đối tượng, nhưng một lúc, tôi không nghĩ vậy. tiến sĩ Vậy chứ bạn nghĩ nguồn năng lượng tinh khiết của toàn năng từ đâu đến? Đối tượng, yếu ớt, khắp mọi nơi, dừng lại. Tiến sĩ, tại sao bạn biết chuyện này? Đối tượng, tôi có một người cố vấn ở hội đồng. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều các bạn và tôi lóe sáng năng lượng cùng với nhau chúng tôi thắc mắc về hiện thực vô hạn. Tiến sĩ, Vậy khi bạn nói chuyện với vị cố vấn và các bạn của mình về một thế lực có thể còn cao hơn đứng toàn năng, bạn đã nghe thấy được điều gì và cảm giác ra sao? Đối tượng có cùng một thế lực, đứng toàn năng là một phần của điều đó. Tôi cũng chẳng biết nữa đó là một khối mềm có sức mạnh nhưng hiền từ. Có một hơi thở một tiếng thi thầm giọng nói thật là tinh khiết. Tiến sĩ đặt tay lên trán của đối tượng. Bám lấy những suy nghĩ rời rạc này đi chi Hãy trôi theo điều đó đi đến chỗ của mấy âm thanh đó, tự thì thầm với bản thân tôi, những âm thanh này có phải là một phần của năng lượng ánh sáng không? Đối tượng, điều đó bao hàm tất cả mọi thứ kể cả ánh sáng và năng lượng. Tiến sĩ, từ từ thôi, đừng cố ép mình, lại gần hơn tí nữa đi, gần hơn với chỗ phát ra mấy âm thanh ấy, ra lệnh, rồi. Bây giờ bạn thấy và nghe được những gì? Đối tượng, tôi đang ở đường biên tôi không thể. Tiến sĩ, la lớn hơn, tiếp tục đi nào chi Đối tượng, yên lặng, với một sự khó nhọc, tôi cùng với bạn của mình khi bọn tôi thống nhất tâm thức cùng nhau chúng tôi thấy được một hình ảnh trong đầu của mình hình ảnh dạng khối hình học, liên kết lại như nhiều mô hình, ngương. Tiến sĩ, dỗ ngọt thêm một ít nữa đi ở ngay phía trước thôi mà cái gì ở đó. Đối tượng, tôi thấy như những âm thanh đó tạo ra cấu trúc này và làm cho điều này di chuyển tới lui, nhấp nhô tạo ra tất cả mọi thứ. Điều đó đang dội lại những tiếng ngân ngang sau đó là một nốt thật cao thật to và thật trong giống như tiếng vọng cũ, của... dừng. Tiến sĩ, tìm hiểu đi, Chinera, nốt lần này nữa thôi. Tiếng vọng của cái gì? Đối tượng, hít một hơi thật sâu, một người mẹ đầy hiền từ đang hát cho những đứa con của bà nghe. Tôi ép chi nơi một cách cật lực cho những thông tin này vì tôi biết trong đời tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ có được một khách hàng khác được như vậy nữa. Cá nhân này, cũng như nhiều những đối tượng cao cấp khác, đã chứng minh rằng hội đồng của bố lão tồn tại trên chân lý về một ý nghĩa cao rộng hơn việc họ chỉ đại diện cho một cuộc thẩm vấn với các linh hồn vẫn còn đang trong hành trình nhập thể. Sự ảnh hưởng của chuỗi thiêng liêng, đối với nhiều khách hàng của tôi, đấng toàn năng dường như không phải là ai đó mà là sự tồn tại. Đối với những người khác, đấng toàn năng là một thực thể có chức năng giữ vững sự cân bằng và hài hòa cho những nhận thức cao cấp của các bố lão với sự hiểu biết hạn chế của những linh hồn đến trình diện. Hiệu ứng này làm cho phòng học hội đồng được hít thở bởi một năng lượng đồng bộ. Một số ít những khách hàng thuộc về các cấp độ năm của tôi đã thực sự đã có cơ hội để tham gia một cách ngắn gọn với vai trò là thành viên của một hội đồng như là một phần của việc đào tạo sự hướng dẫn cho họ. Khi tôi hỏi một trong số họ kinh nghiệm này là gì, tôi đã nhận được phản hồi sau, khi tôi ngồi ở bục điều khiển, giống như là tôi đang ở bên trong linh hồn đang đứng trước mặt tôi. Những gì tôi cảm thấy là nhiều hơn chỉ là đồng cảm đối với một linh hồn vừa trở lại từ cuộc sống. Bạn đang thực sự ở trong vị trí của họ. Đứng toàn năng cung cấp cho bạn sức mạnh để cảm nhận được tất cả những gì linh hồn cảm thấy vào lúc này. Lăng kính ánh sáng từ sự toàn năng chạm đến mọi thành viên của hội đồng theo cách này. Có phải chỉ có cùng một đứng toàn năng ở tất cả các cuộc họp hội đồng hay không? Hay là có nhiều hơn một thực thể như thế nữa? Hoặc chỉ đơn giản đó là một chúa? Cái gì phủ rộng ở khắp mọi nơi như thế? Những câu hỏi này, đương nhiên tôi không thể nào trả lời được. Mặc dù có sự trồng chéo về mặt thẩm quyền giữa các nhóm linh hồn, nhưng có bao nhiêu hội đồng phải tồn tại để chịu trách nhiệm chuyên phụ trách tất cả các linh hồn đến từ trái đất? Điều này không khả thi để tôi để đánh giá được, nhưng số lượng nhất định là vô cùng. Nếu đúng là các thế giới khác trong vũ trụ của chúng ta có những linh hồn cần các hội đồng và các vũ trụ khác mà chỉ có những bậc thầy linh hồn mới có thể đảm nhiệm, vậy thì nhiệm vụ của họ đang vượt qua khái niệm này, không giống như những linh hồn cao cấp như trường hợp thứ 44. Đa số khách hàng của tôi không thể nhận ra rằng các bô lão cũng là những cá nhân có thể mắc lỗi. Ngoài những khoảnh khắc ngắn ngủi với đấng toàn năng mạnh mẽ hơn và yêu thương hơn, hội đồng bô lão là những linh hồn có thẩm quyền cao nhất làm việc trực tiếp với tầm nhìn của các linh hồn. Kết quả của những gì họ nhìn thấy trong trạng thái thơ miên là các đối tượng của tôi có cảm giác về một hiệu ứng tầng dọc của việc đạt được thành quả tâm linh trong thế giới linh hồn. Nhận thức này về vũ trụ thì không có ý đồ trở thành hệ thống niềm tin mới trong nền văn minh của con người. Các văn bản của Ấn Độ, Ai Cập, Ba Tư và Trung Quốc trong quá khứ nói đến những lực lượng của Chúa Trời, những nhân vật được nhân cách hóa dưới hình thức siêu hình, một số trong đó thậm chí chỉ là học thuyết nhân tạo. triết học tôn giáo sớm thời Hy Lạp, Hebrou cũng được xác định với một khái niệm bậc thang của các linh vật thần linh, từng cấp thần thánh cho đến vị trí cao nhất trên cùng. Nhiều nền văn hóa tin rằng trong khi chùa trời là khởi nguồn của vạn vật và hoàn toàn tốt đẹp thì việc quản lý vũ trụ này của chúng ta đã được ủy thác thông qua sự kết hợp của những thực thể thấp hơn làm trung gian cho mọi nguyên nhân với những nhân vật cung cấp những ý chí thần thánh giữa một hiện thân toàn vẹn và một thế giới hữu hạn. Họ được coi là những khởi sinh của đấng sáng tạo, những được hiện thân dưới những sinh vật ít hoàn hảo hơn. Có lẽ điều này đã giải thích sự không hoàn hảo của thế giới chúng ta với Đức Chúa Trời như là nguyên nhân đầu tiên. Quan điểm thần học là tất cả các biểu hiện trong vũ trụ chính là Chúa Trời. Trong một khoảng thời gian dài, triết lý tâm linh của một số nền văn hóa đã phát triển thành một quan niệm rằng các lực lượng thiêng liêng điều khiển cuộc sống của chúng ta về bản chất là những lời khôn ngoan, tương tự như các năng lực lý luận của con người. Ở các xã hội khác, các lực lượng này được cho là những hiện thân có thể ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta. Nhà thợ Thiên Chúa Giáo thấy rằng toàn bộ ý tưởng về những nhân vật trung gian phát sinh từ một nguồn tối cao là không thể chấp nhận được. Vị thế của Kỳ Tô Giáo là một thực thể hoàn hảo sẽ không ủy thác cho những ai kém hoàn hảo hơn những thực thể vẫn còn có thể mắc sai lầm để điều hành vũ trụ này của chúng ta. Cựu ước của Thiên Chúa Giáo nói rằng Thiên Chúa mặc khải qua các nhà tiên tri. Trong tân ước, những lời của Đức Chúa đến thông qua thê người mà Chúa Kitô tin là hình ảnh của Thiên Chúa. Tuy nhiên, các vị tiên tri của tất cả các tôn giáo lớn là những phản ảnh của Thiên Chúa đối với những người theo Ngài. Tôi có cảm giác sự chấp nhận vai trò của các vị tiên tri trong nhiều tôn giáo trên toàn thế giới có nguồn gốc từ tri nhớ linh hồn của chúng ta. Về các vai trò trung gian thiêng liêng chẳng hạn như những linh hồn hướng dẫn và các bồ lão giữa chúng ta và cội nguồn sáng tạo. Trong lịch sử lâu dài của chúng ta trên hành tinh này đã có rất nhiều nền văn hóa với những nhân vật huyền thoại có chức năng vũ trụ học như là những người trung gian giữa chuột trời mà chúng ta không thể biết được và thế giới thù địch này. Tôi không cảm thấy chúng ta nên bỏ đi những huyền thoại. Cũng như đó chính là một phương tiện để giải thích cho thế giới này. Từ những tư duy nguyên thủy. Điều mà chúng ta biết một cách hợp lý ngày nay vẫn chưa lý giải được bí ẩn của sự sáng tạo hơn nhiều hơn bất cứ điều gì trong quá khứ. Nói về nguyên nhân đầu tiên, Tôi đã tìm thấy cả hai khái niệm tâm linh cũ và mới có thể được cùng nhau hòa giải theo một cách đáng kể. Linh hồn có thể tạo ra những sinh vật sống bởi nguồn năng lượng mà họ đã được cung cấp. Vì vậy, linh hồn có thể tạo ra cái gì đó từ một điều gì đó trong một loạt các thiết lập. Trong thần học tôn giáo, thần linh có thể sáng tạo ra một thứ từ hư không? Có những người tin rằng Chúa không tạo ra vật chất mà tạo ra những điều kiện cho phép những sinh vật cao cấp làm như vậy. Trái đất có phải là phòng thí nghiệm được tạo ra bởi các dạng năng lượng cao hơn để những cá nhân thấp bậc có thể tiến bộ qua nhiều giai đoạn phát triển. Nếu vậy, những sinh vật cao cấp này nằm trong cội nguồn chứ không phải chính là cội nguồn. Trong hành trình linh hồn, tôi đã viết về khả năng một nhà sáng tạo có thể có thiếu sót trong sự hoàn hảo của họ và có nhu cầu phát triển mạnh hơn bằng cách thể hiện bản chất của họ. Tuy nhiên, vẫn có thể có nhu cầu làm điều này ngay cả khi điều đó đã trở nên hoàn hảo. Chết lý của một cơ quan bực thang thiêng liêng xác nhận niềm tin của nhiều người rằng trái đất và vũ trụ vật lý của chúng ta đã quá hỗn loạn để được định hình bởi sự toàn vẹn. Theo quan điểm của tôi, toàn bộ ý tưởng này không bác bỏ cội nguồn trọn vẹn. Điều đã đặt mọi thứ vào trong sự vận động cho tất cả linh hồn để rồi sau cùng các linh hồn trở nên hoàn hảo. Sự chuyển đổi của chúng ta từ thiếu hiểu biết đi đến trở nên hoàn thiện kiến thức liên quan đến một quá trình liên tục của giác ngộ bằng niềm tin rằng chúng ta luôn luôn có thể trở nên tốt hơn chính mình hiện tại. Quy trình họp hội đồng, có những lúc trong buổi thôi miên các đối tượng nói rằng cuộc họp hội đồng của họ đã kết thúc và họ chuẩn bị quay trở về lại với nhóm của họ. Đó là một thời khắc có một sự ảnh hưởng mạnh mẽ và chúng tôi cùng với nhau đánh giá lại các thông tin mà chúng tôi có được. Trên hết tất cả những điều đó, sự xuất hiện trước hội đồng linh hồn là để tham vấn và giải trình cho cuộc đời vừa qua. Và tôi muốn tận dụng đến những phần liên quan đến đánh giá này cho cuộc đời hiện tại của khách hàng của tôi. Trong kết cấu của bất kỳ đánh giá linh hồn nào của hội đồng của một linh hồn đều bao hàm lòng khoan dung của thiêng liêng. Các bố lão cung cấp một buổi thảo luận bao gồm cả các yêu cầu cũng như sự từ bi đối với chúng ta nhằm thúc đẩy sự tự tin của linh hồn cho những nỗ lực trong tương lai của họ. Một linh hồn rời đi đã nói điều này. Khi các bố lão hoàn tất việc đánh giá với tôi tôi thấy rằng họ dạy bảo tôi nhiều hơn chỉ là việc nói tôi biết tôi đã làm gì đúng, tôi đã làm gì sai. Hội đồng biết rằng trước đó tôi đã có buổi họp và nhận được sự phê bình của người hướng dẫn cho những gì mà tôi đã làm. Họ không phải là đang bênh vực cho tôi. Việc của họ dường như là mở ra những điều mà tôi dám kỳ vọng. Hội đồng nói họ đã nhìn thấy tương lai sáng lạn của tôi. Điều sau cùng mà họ nói với tôi là đừng nhìn vào người khác để đánh giá bản thân mình. Khi tôi rời đi, tôi thấy họ đã xóa sạch hoàn toàn những hoài nghi bản thân mà tôi đã có và thanh lọc tâm trí của tôi. Mọi người hỏi tôi liệu rằng những linh hồn có cảm thấy hối hận cả trong và sau cuộc họp hội đồng không nếu họ đã có tham gia vào các hành vi độc ác? Tất nhiên họ có. Nhưng thường thì tôi phải nhắc nhở những người đạt câu hỏi này rằng trách nhiệm giải trình cho việc làm sai trái thường đi kèm với việc lựa chọn cho cơ thể kế tiếp để thanh toán các khoản nợ nghiệp quả này. Linh hồn được trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn này thông qua hội đồng của họ vì đây là những gì họ được có nguyện vọng. Mặc dù nghiệp chướng có liên quan đến công lý, nhưng bản chất đó không phải là trừng phạt mà là một sự cân bằng cho tất cả các hành động của chúng ta trong tất cả các tiền kiếp. Có một câu hỏi nữa mà tôi được hỏi là về việc kê luận được đưa ra trong các cuộc họp hội đồng này. Có phải tất cả sẽ là sự ngọt ngào và tê sáng dành cho những linh hồn không dính dáng đến những hành động độc ác, hoặc có khi nào có vài linh hồn cảm thấy không vui với không khí của buổi họp này không? Tôi trả lời những câu hỏi này bằng cách giải thích rằng tôi đã có một vài khách hàng rời khỏi phòng học hội đồng với cảm giác có chút gì đó vẫn chưa được giải quyết. Đây là những linh hồn cảm thấy họ có thể thể hiện mình tốt hơn một chút với một bố lão nào đó. Có những trường hợp đặc biệt khác, với những linh hồn trẻ tuổi, nổi loạn, nơi mà tôi có cảm giác họ đang chiến đấu với cái mà họ gọi là hành động ăn năn bằng việc đứng trước các bố lão. Dịch dẫn sau đây là một ví dụ. Tôi có một chút khó chịu với những vị biết hết này. Họ ru ngủ bạn trở nên tự mãn vì họ muốn bạn lấy hết can đảm ra cho họ thấy. Chắc chắn, tôi đã mắc nhiều sai lầm nhưng đó là lỗi của họ khi đưa tôi đến trái đất trong một cơ thể khiến tôi gặp rắc rối. Khi tôi phàn nàn về trái đất, họ không hoàn toàn đồng ý với tôi. Họ có chút keo kiệt về thông tin. Tôi nói với họ rằng cuộc sống làm có khi làm người ta phải liều lĩnh và vị chủ khảo nói với tôi về sự tiết chế. Tôi nói với ông ấy, Thật là tốt bởi vì các ông chỉ ngồi ở đây, một chỗ an toàn và thoải mái trong khi tôi phải bục mặt để đấu tranh cho sự sinh tồn của tôi trong một hoàn cảnh giống như chiến tranh vậy đó. Những linh hồn chưa trưởng thành này không nhận ra rằng để ngồi vào vị trí này ở trong một hội đồng, bộ lão cũng đã phải sống sót qua nhiều vùng chinh chiến. Ngược lại, trích dẫn tiếp theo xuất phát từ một linh hồn già, cao cấp gần hoàn tất quá trình luân hồi của cô trên trái đất khi cuộc họp của tôi với hội đồng đã kết thúc. Các bồ lão đến gần và vây quanh tôi thành một vòng tròn. Ở vị trí này, họ nâng cao cánh tay của họ, giang chúng ra như một con chim khổng lồ, bao quanh tôi với đôi cánh của sự thống nhất. Đây là nghi lễ của họ cho một nhiệm vụ được hoàn thành tốt. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng có một khách hàng hình dung ra họ đang tham dự một cuộc họp hội đồng mà không có cảm giác sợ hãi, sám hối và sự cần thiết phải chú tội. Họ luôn mang theo những cảm xúc này khi quay trở lại với nhóm của họ. Vì lý do này, tôi đã không được chuẩn bị để tìm hiểu về quy luật im lặng. Tôi sẽ trích dẫn một trích đoạn trong trường hợp liên quan đến sự riêng tư của tâm trí mà không chỉ mở ra hiểu biết cho tôi về các nhóm linh hồn, qua đó còn cho tôi đặt ra những câu hỏi về các cuộc họp của hội đồng. Có nhiều khía cạnh trong các cuộc họp hội đồng đã vượt quá phạm vi thực tại cho các đối tượng của tôi. Vì những lý do khác nhau cả về cá nhân đó lẫn thế giới linh hồn, người ta không thể nào nhớ lại tất cả các chi tiết về cuộc họp này. Một vài phần của thiết lập khóa này là cố ý dành cho các đối tượng này. Trong trường hợp 45, đối tượng rõ ràng biết được những gì ông ta không được nói với tôi. Với các đối tượng khác, họ không biết tại sao họ không thể nhớ được gì cả. Trường hợp 45 Tiến sĩ, nào, giờ tôi muốn bạn tiếp tục phần thảo luận quan trọng nhất với vị bồ lão ngồi bên phải vị chủ tọa của buổi họp hôm nay. Đối tượng, băn khoăn Tôi không thoải mái để làm như thế. Tiến sĩ, tại sao? Đối tượng, tôi không muốn phá vỡ quy luật im lặng. Tiến sĩ, ý bạn là với tôi đó sao? Đối tượng, ai cũng vậy cả, bao gồm cả những linh hồn cùng nhóm với tôi. Tiến sĩ, không phải các thành viên cùng nhóm thì trao đổi mọi thông tin với nhau sao? Đối tượng, Không phải mọi thông tin, đặc biệt khi đó là chuyện riêng tư và những giao tiếp cá nhân với hội đồng của linh hồn đó. Quy luật im lặng là dành để kiểm tra xem chúng ta có thể giữ lấy cho mình những chân lý thiêng liêng hay không. Tiến sĩ, bạn nói rõ hơn được không? Đối tượng, cười tôi, vậy có khác gì là nói ông biết rồi? Tiến sĩ, tôi không có ý gì là xâm phạm vào những điều thiêng liêng của bạn. Nhưng mà, chẳng phải bạn tìm đến tôi là vì một lý do nào đó sao? Đối tượng, vâng, tôi đã vỡ ra được nhiều điều. Chỉ là tôi không muốn chia sẻ với ông tất cả mọi điều trong tâm thức của tôi lúc này thôi. Tiến sĩ, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng mà, tôi chỉ cảm thấy tò mò tại sao bạn cũng không muốn chia sẻ điều này với các linh hồn đồng đội của bạn. Đối tượng, Hầu hết bọn họ có hội đồng khác với tôi vì một vài lý do nào đó. Giả sử nếu chúng ta nói hết tất cả mọi thông tin với nhau, điều đó có thể phá hoại nếu cá nhân đó đang chưa sẵn sàng cho một vài sự thật cụ thể. Sự thâm thúy đặt không đúng chỗ có thể xâm phạm đến quy luật im lặng và chúng ta sẽ gây nhễu loạn cho những linh hồn khác. Tiến sĩ, tôi hiểu. Nhưng quy luật đó cũng áp dụng cho cuộc trò chuyện của chúng ta ở đây sau, về sự tiến bộ cũng như những khát vọng của bạn ấy. Đối tượng, cười mỉm, ông vẫn không chịu bỏ cuộc, phải không? Tiến sĩ, nếu tôi chỉ đơn giản là dễ dàng bị can ngăn hỏi chuyện người ta như thế này, vậy thì những gì mà tôi biết về thế giới linh hồn là quá ít để tôi có thể dùng nó giúp cho người ta một cách hiệu quả? Đối tượng, thở dài. Tôi sẽ không nói với ông những điều thiêng liêng thuộc về tôi đâu. Những hàm ý lớn hơn về những gì mà trường hợp này đề cập về sự riêng tư giữa các linh hồn với nhau đã được chứng minh bởi những người khác. Đối với tôi nó có chút kỳ lạ khi các linh hồn không muốn so sánh các ghi chú với bạn bè của họ về tất cả những gì đã xảy ra trong các cuộc họp hội đồng. Theo đó, đây là một trong những lý do tại sao các thành viên của cùng một nhóm linh hồn hiếm khi được đưa ra cùng một hội đồng. Đây là một ví dụ khác về tính bảo mật. Tôi không thảo luận về bằng ghi chép của tôi với bất cứ ai ngoài hai người bạn của tôi. Ngay cả cả ba chúng tôi cũng cẩn thận khi thảo luận về những gì diễn ra trong cuộc họp của chúng tôi. Chúng tôi nói những chuyện chung chung như tôi biết tôi cần phải làm điều này hay vì một bô lão đã nói như vậy, như vậy về tôi. Khi xem xét những khoảng giữa trong các kiếp sống của chúng ta trong thế giới thần giao cách cảm, Trong những nghiên cứu sớm của tôi, tôi đã tự hỏi làm thế nào mà các linh hồn có thể ẩn giấu những suy nghĩ tâm thức với nhau. Tôi nhận thấy rằng những linh hồn trẻ có rất nhiều khó khăn trong việc che giấu suy nghĩ từ những linh hồn có nhiều kinh nghiệm hơn họ, đặc biệt là những người hướng dẫn của họ. Ở mức độ 3, thần giao cách cảm trở thành một hình thức nghệ thuật và điều này bao gồm khóa lại sự riêng tư. Tại đây, linh hồn không bị những hạn chế về cảm xúc của con người vật chất, chẳng hạn như xấu hổ. Cảm giác tội lỗi và ghen tị, không có động cơ cho những thủ thuật. Trong thế giới thần giao cách cảm, sự cân nhắc cao nhất mà các linh hồn dành cho nhau là tôn trọng sự riêng tư cá nhân của nhau. Linh hồn sống trong các cộng đồng với sự xã hội hóa cao, nơi họ làm việc theo các bài học của họ và của những người khác. Họ mở rộng tâm trí của họ với nhau đến mức có vẻ như không có ý định nào được che giấu. Điều này thúc đẩy sự cởi mở về những vấn đề nghiệp báo có ảnh hưởng đến những linh hồn sẽ tiếp xúc trên trái đất. Làm thế nào mà các linh hồn vốn dĩ, có thần giao cách cảm lại có thể thỏa hiệp với cơ chế quét và ngăn chặn tâm trí? Đây là một quá trình mà tôi biết rất ít, thế nhưng tôi lại khám phá ra một vài chi tiết. Từ những gì tôi có thể thu thập được, mỗi linh hồn đều có một kiểu rung động linh hồn khác biệt, giống như một dấu vân tay. Mô hình tương tự như một giỏ lưới bệ chặt chẽ với các sợi năng lượng liên kết xung quanh một cốt lõi đặc trưng cho cá nhân đó. Các sợi là những hình ảnh chuyển động của tư tưởng, nơi sự chuyển đổi là tự nguyện giữa linh hồn. Chúng liên quan đến các ý tưởng, khái niệm, ý nghĩa, biểu tượng và sự phân biệt từng cá nhân riêng biệt trong các linh hồn. Kinh nghiệm của tôi còn cho thấy, linh hồn có khả năng tạo ra bất cứ một cái mặt nạ nào cho bất kỳ hình ảnh nào vào bất cứ lúc nào. vì vậy Về cơ bản mặc dù không có gì bị giấu kín, nhưng không một sợi dây nào dẫn dắt vào được cốt lõi để mở ra sự khác biệt đó, trừ phi chính linh hồn đó tự nó muốn mở đường cho một linh hồn nào khác bước vào. Tôi phải nói như vậy, tôi thấy thông thường những người hướng dẫn và bồ lão sẽ thăm dò ở ngưỡng dưới cho một tâm thức cụ thể nào đó những linh hồn kém tiên tiến. Vì lợi ích của những linh hồn đó, tôi biết điều này nghe có vẻ đáng ngại. Nếu như có khả năng, tất cả những điều này cũng có thể xảy ra trên trái đất các giáo viên của chúng ta thỏa ước trong việc lựa chọn quét những tâm thức nào mà họ chỉ muốn thăm dò cho điều đó. Điều này là do những người hướng dẫn không muốn chất thêm gánh nặng cho những linh hồn trẻ với những khái niệm mà họ chưa sẵn sàng, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến tương lai. Mọi cá thể đều tôn trọng sự thánh thiện và trí tuệ của hội đồng của họ. Thông tin được coi là đặc quyền và rất cá nhân. Khi trở lại với các nhóm linh hồn cá nhân từ các cuộc họp này, linh hồn không muốn bạn bè của họ bị cám dỗ trong việc cố dự đoán cho cuộc họp lần thứ hai và phỏng đoán các ý nghĩa có nguồn gốc từ các bồ lão. Một khách hàng nói với tôi, đó giống như gian lận trong một bài thi vấn đáp nếu như tôi kể với các bạn của mình. Vậy thì sau đó đến lượt bọn họ, bọn họ sẽ không có cơ hội để thử thách khả năng diễn giải của bọn họ nếu mọi người ra sức bàn tán chuyện của tôi ở đây ở phía bên kia của bàn đàm phán. Các bồ lão khuyến khích sự im lặng vì họ biết rằng nếu sự riêng tư được vinh danh Sự đảm bảo này sẽ làm cho các linh hồn đến trình diện trước họ cởi mở hơn. Sự can thiệp quá mức của nhóm đồng đội sau đó, dù có thiện chí có thể làm lung lay thông điệp của bồ lão. Có điều ngoại lệ mà tôi thấy rằng, quy luật tĩnh lặng liên quan nhiều hơn đến các linh hồn cao cấp được đào tạo trong các nhóm chuyên biệt. Họ xuất hiện để chia sẻ những gì mà họ cho rằng là lời của người hướng dẫn trước hội đồng của họ hơn, trong điều kiện thời gian mất đi ý nghĩa vốn có của nó trong thế giới linh hồn. Tôi đã viện đến những cuộc họp hội đồng như là bàn đạp để lướt qua và xem lại hết những nghiệp quả trong nhiều thế kỷ. Tôi đặt tất cả mọi thứ vào trong phòng chức năng này và dẫn khách hàng của tôi đi đến những liên kết, mấu chốt trong các tiền kiếp có liên quan đến các lựa chọn mang tính quyết định. Tôi lèo lái đối tượng thông qua thôi miên để chọn ra những khoảnh khắc trong cuộc sống quá khứ của họ có liên quan đến chủ đề thảo luận của các bố lão. Những động thái và những tự ngã khác nhau đến từ các cuộc đời được phơi bày ra đã giúp cho khách hàng của tôi có được một quan điểm mới trong kiếp sống hiện tại. Một cách thường xuyên, tôi luôn luôn cảm thấy được sự hiện hữu của người hướng dẫn của tôi lẫn người hướng dẫn của khách hàng. Thông qua hình thức can thiệp trị liệu này, khách hàng của tôi và tôi tìm manh mối cho các mẫu hành vi hiện tại. Điều này sẽ mở ra cánh cửa để kiềm chế một số chuyện một cách lành mạnh. Liệu pháp tái luân hồi có nhiều hơn việc chỉ là hiểu thấu được về mặt nhận thức? Mọi người cần phải thấy rằng những ngã rẽ và khúc quanh trong cuộc đời của họ đều mang ý nghĩa và có mục đích. Tôi cũng có thể hướng khách hàng của mình đến phòng lựa chọn cuộc sống để thảo luận tại sao bồ lão lại cung cấp cho họ các cơ thể hiện tại họ đang có. Nếu linh hồn được cho rằng họ chưa cần phải biết một số khía cạnh về tương lai trong cuộc sống này, điều này sẽ bị khóa lại. Khi tôi buộc phải rời đi vì sự gián đoạn hình ảnh này, các bồ lão lại xuất hiện và cuộc hội họp lại tiếp tục như chưa hề có một nhịp nào bị thiếu sót. Tôi không thể quên mất việc tôi chỉ là một người trung gian tạm thời trong chức năng đứng giữa khách hàng của tôi, người hướng dẫn của họ và hội đồng các bồ lão. Tôi biết họ đã hỗ trợ tôi bởi nếu không, khách hàng của tôi chẳng thể nào hình dung nổi một cuộc họp hội đồng trong trạng thái thôi miên, với tác dụng của việc thôi miên sâu. Tôi có lợi thế của một nhà hồi quy tâm linh bằng cách tận dụng tâm thức của linh hồn và tự ngã của cơ thể hiện tại. Siêu ý thức hoạt động thông qua một khuôn khổ vĩnh cửu mà trong đó vô thức có thể xử lý thực trạng hiện tại. Sự quan trọng của việc nhận thức cái tôi thực sự bên trong của mỗi chúng ta không thể quá nhấn mạnh đến một cuộc sống hiệu quả. Tôi không có ý định nói rằng một buổi hồi quy 3 giờ đồng hồ mà tôi đưa ra lại có thể nhanh chóng sửa chữa được sự phiền muộn cho một ai đó. Xong sự làm mới nhận thức trong ý thức về nguồn gốc tự nhiên của chúng ta, biết được các tiền kiếp của chúng ta và về cuộc sống vĩnh hằng của chúng ta trong thế giới linh hồn có thể giúp cung cấp một nền tảng vững chắc cho những thủ tục chữa lành sau này của các khách hàng. Ngoài ra, định mệnh